Sơn giã nhàn vân 15 chương 132 tiểu đoàn tử trên thân ẩm tật cơm chưa là hai đầu thiêu đỏ dầu chiên cá hồ. Còn có một nồi rau đắng khô hầm cá sấu canh. Cá sấu canh trước hầm tốt đổ đến cái kia để đó không dùng nồi đá bên trong phơi. Không thể không nói. Cách này nồi đá chất lượng đúng là tiêu chuẩn. Đốt đi lâu như vậy. Không có bị hỏa thiêu sách. Còn có thể kể đến bình thường nhỉ việc. Hiện tại thế mà còn có thể tiếp tục phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Xác thực cực kỳ không dễ dàng. Thiêu đỏ dầu chiên cá hồ, cách này liền tương đối khó làm, danh tự là gọi như vậy, có thể trên thực tế cách làm. Chính là đem bình thường nấu luyện mỡ động vật nhựa phóng tới trong nồi nóng mở. Lại đem chém thành vài đoạn cá hồ ném trong nồi bùng nổ một chút. Cùng sử dụng thì sắt múc những cái kia sôi sùng sụp mỡ động vật. xối tại cái kia hai đầu cá hồ phía trên tận lực để cho cá hồ mỗi một tấc da thịt đều đầy đủ cảm nhận được mỡ nhựa nhiệt tình đem cá hồ ra nổ súp giòn sau đó lại đem trong nồi mỡ động vật múc ra hơn nửa sau đó đến nồi lớn bên trong thêm nước không nên tràn qua cá hồ sau đó thêm gừng hoang dại thêm rượu trái cây Cứ như vậy đem cá hồ đặt ở nồi lớn bên trong muộn bên trên thẳng đến mùi cá mùi bay ra. Nguyên bản cá kho tác pháp. Cần dùng đến gia vị sẽ không thiếu. Ví dụ như xì dầu. Rượu gia vị cùng giấm các loại. Nếu có tinh bột mà nói liền tốt nhất. Có thể dùng tới cuối cùng thêm bột vào canh thu nhựa. Nhưng bây giờ những vật này hắn đều không có, cũng không có cách nào tự mình chế tác. Chủ yếu là hắn không biết nên thế nào chế tác. Rượu cùng giấm. Hoặc là tinh bột cũng còn tốt. Cất rượu mặc dù là cái việc cần kỹ thuật. Có thể tùy tiện lồng một lồng. Coi như không chiếm được rượu. Trên cơ bản cũng có thể được giấm. Còn như tinh bột. Cách này dễ xử lý. Hắn đã chuẩn bị lồng chút bột củ sen đi ra. Vật này chính là tinh bột. Dùng để thêm bột vào canh thu nhựa một chút vấn đề đều không có Đến tương lai có điều kiện Kỳ thật đều không cần đến tương lai Năm nay ngày mùa thu hoạch Hắn liền có thể qua bên kia vườn trái cây lồng chút trái cây trở về Chính mình thử nghiệm sản xuất rượu trái cây Hiện tại Hắn chỉ có thể dùng hầu tử đưa cho hắn rượu trái cây để thay thế một chút Mà lại rượu trái cây bên trong còn có đường phần Có chút ngọt Vừa vặn thiêu đỏ cũng muốn dùng đến đường. Thế nhưng giống gì giàu cái gì. Hắn liền thật không biết làm như thế nào làm. Vật kia. Hắn khi còn bé tại nông thôn sinh hoạt lúc. Trên cơ bản làm đồ ăn đều rất ít khi dùng đến. Càng về sau sinh hoạt điều kiện tốt. Có thể cần dùng đến. Đến trong tiệm mua chính là. Không giống rượu những vật này trong nhà sẽ còn chính mình sản xuất một ít. Đương nhiên. Nếu như là dùng gạo nếp tới sản xuất mà nói Liền cần dùng đến men rượu Có thể hiển nhiên hắn hiện tại không có khả năng làm cho đến vật kia Cho nên những rượu trái cây Chính là lựa chọn tốt nhất Rượu trái cây liền không cần men rượu Chỉ cần đem trái cây rửa sạch đập nát Thả bình bên trong để nó chậm rãi lên men là được rồi Cách này tương đối đơn giản Trước kia hắn cũng là lộng qua dương mai tiểu Chờ đem cá hồ muộn quen thuộc thêm muối, ra nồi, lại hướng lên mặt vung chút tỏi núi mầm liền xong việc Tỏi núi mầm cũng không phải là cọng hoa tỏi non bề ngoài nhìn ngược lại khá sống hành hoa. Nhưng mà, cho dù điều kiện cực kỳ đơn sơ, nhưng đạo này thiêu đỏ dầu chiên cá hồ. Yêu nguyên vẫn là để cho vân bất lưu mồm miệng sinh nước bọt Liền liền tiểu mao cầu cùng hổ con. Cũng nhìn không được vươn thẳng cái mũi hướng phía trước tiếp cận. Vân bất lưu đến nồi sắt bên trong bỏ thêm chút nước sạch. Sau đó tùy tiện cho chúng nó chia ăn. Tiểu mao cầu sức ăn rất nhỏ. Tương đối tốt giải quyết. Một khối cá hổ thêm hai khối cá xấu thịt liền có thể giải quyết. Thế nhưng hổ con. Theo nó khẩu người gia tăng. Nó sức ăn cũng đang tăng thêm. Hắn hiện tại đã đang suy nghĩ. Trực tiếp cho hổ con ăn thịt sống. Chính hắn sức ăn liền rất lớn. Lại thêm hổ con. Một ngày phải làm đồ ăn một nồi lớn đều chưa hẳn đủ. Mà lại nó ăn canh tương đối ít. Tuyệt đại đa số canh thịt đều là vân bất lưu uống hết. Đến hổ con chậu gỗ bên trong lay có chừng một đầu cá hổ số lượng. Sau đó vừa cho nó bỏ thêm một khối lớn cá xấu thịt thanh. còn lại liền chính hắn cho bao tròn một người hai thú đang ngồi ở gốc cây trước hưởng dụng cơm chưa trên lầu tiểu đoàn tử tựa hồ cũng cảm thấy cơm chưa thời gian đến à, à kêu lên nghe được thanh âm này vân bất lưu cũng chỉ đành buông xuống trong tay cái chậu nâng người lên lầu sau đó đưa nó liền ra thú một khối ôm xuống tới cho nên nói mang tiểu hài rất mệt mỏi người ngay ở chỗ này khi còn bé cần không ngừng hầu hạ bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ, đặc biệt là cùng với cái này nhưng thật ra là rất nhiều người đều chán ghét sự tình, chỉ là không có cách nào mà thôi cho dù là có nước tiểu không ẩm ướt cũng phải thỉnh thoảng thay đổi, mà tại loại này không có nước tiểu không ẩm ướt tình huống dưới vậy liền hơi rắc rối rồi. Tiểu đoàn tử hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tự gánh vác năng lực. nó hiện tại yêu nguyên chỉ có thể nằm tại cái kia, ngẫu nhiên phất phất móng vuốt đạp chết thẳng cẳng, miệng bên trong u a u a kêu to hai tiếng. bất quá vân bất lưu cảm thấy chờ nó lớn hơn chút nữa hẳn là liền có thể không dùng phiền toái như vậy. rốt cuộc đoàn tử thành viên gia tộc đều cực kỳ cuộc gạch tròn soi, lăn khắp nơi đều vô sự, không dùng giống nhân loại tiểu hài như thế đi hai bước đều sợ đập lấy đụng. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết Viên này tiểu đoàn tử Cũng không phải là một khỏa khỏe mạnh tiểu đoàn tử Đem ra thú ném tới trong hồ nước lay động hai lần Đem phía trên uế vật lay động rơi Sau đó phóng tới dẫn nước quản nơi đó Còn rửa một chút còn tiểu đoàn tử Vân bất lưu không dám trực tiếp dùng nước trôi tẩy nó Chỉ có thể dùng da thỏ thấm ướt Chậm rãi lau Chờ lau sạch sẽ Liền dẫn nó đi bú sữa mẹ Hưu mẹ bây giờ đã rất phối hợp Nhìn thấy vân bất lưu nâng viên kia hắc bạc thịt đoàn tử tới Rất phối hợp nằm xuống đất Sau đó hưu được con vừa lao đến cùng tiểu đoàn tử dành ăn ăn Chờ tiểu đoàn tử uống no Vân bất lưu tùy tiện đưa nó phóng tới gốc cây bên trên rơi mặt trời Nhìn xem lông mềm như nhung màu trắng đen thịt đoàn tử nằm ngoài gốc cây bên trên Vụng về ngọ ngợi Một bộ rãy rua lấy muốn đứng lên. Nhưng lại không còn khí lực bộ dáng Vân bất lưu liền muốn cười. Tiểu mao cầu nhảy đến nó bên cạnh. duỗi ra móng vuốt nhỏ. Đưa nó đẩy. Sau đó tùy tiện thấy nó chở mình. Tiếp lấy thế mà thừa cơ tại gốc cây bên trên lăn lên. Còn tốt hắn có nhìn xem. Tranh thủ thời gian dùng tay đưa nó ngăn lại. Thứ nhất là sợ nó ngã xuống. Thứ hai cũng là bởi vì nó còn nhỏ. Sợ giảng này sẽ để cho nó thụ thương. Chỉ là hắn không có phát hiện. Khi tiểu mau cầu nhìn thấy tiểu đoàn tử lăn lên lúc. Hai con ngươi không khỏi mở to một chút. phảng phất tựa như phát hiện cái gì thú vị sự tình một dạng. Chờ vân bất lưu đem tiểu đoàn tử đỡ tốt. Để nó nằm nhòi ở chỗ này phơi mặt trời sau đó. Tiểu mau cầu vừa nhảy đến nó bên cạnh. Dối ra móng vuốt nhỏ đẩy nó Lại đưa nó đẩy đến chuyển động Vân bất lưu Thế là dứt khoát Hắn cầm mở ra thú trải ra trên mặt đất Sau đó đem tiểu đoàn tử hướng lên một phóng Tiểu mao cầu gặp cách này phi tốc ăn xong chém chút bên trong thịt cá cùng cá xấu thịt Sau đó nhảy đi xuống bắt đầu chơi tiểu đoàn tử Một bên chơi Một bên miệng bên trong còn a a mà kêu Thấy một bên gặm thịt than hổ con cũng một bộ có chút ý đồng bộ dáng Thời gian thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn xem bọn chúng. Tựa hồ cũng muốn tham dự vào chơi một chút. Bất quá vân bất lưu cũng không thể để nó chơi cách này tiểu đoàn tử. Hổ con thể trạng rốt cuộc cùng tiểu mao cầu khác biệt. Lực lượng phải cường đại hơn nhiều. Nếu là không nhẹ không nặng. Làm bị thương tiểu đoàn tử sẽ không tốt. Mà lại nó là mèo to. Quay đầu nếu là phát hiện tiểu đoàn tử lăn lên chơi rất vui. Còn đến mức nào Vân Bất Lưu đã có thể tưởng tượng đến cái kia mèo to chơi tuyến bóng hình tượng. Thật muốn như thế, đoán chừng tiểu đoàn tử đến bị nó chơi hỏng rơi. Sau bữa ăn, Vân Bất Lưu tùy tiện đem tiểu đoàn tử cầm lên đến, ôm đến trên lầu nghỉ ngơi. Cực kỳ hiển nhiên. Nó từ vừa mới bắt đầu tinh thần mười phần. Tại bị tiểu mau cầu chơi một lúc sau. Đã có chút mệt mỏi. Tại bị nó ôm đến trên lầu phóng tới ra thú trong đó không bao lâu đi ngủ đi qua. Vân bất lưu thở ra một hơi. Nâng người đi tới tiểu bạch bên cạnh. Bởi vì hắn phát hiện. Tiểu bạch con mắt tựa hồ bị một tầng màng trắng chặn lại. Hắn có chút hiếu kỳ mà xem xét tỉ mỉ. Trong lòng suy nghĩ. Nó sẽ không đạt được cái gì bệnh đục thủy tinh thể. À nhưng hắn không phải là bác sĩ thú y. Đối với thú loại tật mệnh, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn có chút quấy nhiễu ngẩng đầu lên. Nghĩ nghĩ. Tùy tiện tại trước mặt nó khoanh chân ngồi xuống. Sau đó tiến vào thế giới vi một. Dùng ngoại quan chi pháp. Đem tinh thần ý niệm dọc theo đi. Đi thăm dò xem tiểu bạch tình huống. Kết quả xem xét. Hắn phát hiện chính mình tinh thần ý niệm thế mà không cách nào tiến nhập tiểu bạch thân thể. Tại tinh thần hắn ý niệm bên trong, có một đạo bình chướng chặn lại hắn nhìn trộm. Bất quá tiểu bạch bên ngoài thân, hắn ngược lại là có thể xem xét, sau khi xem tùy tiện không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai gia hỏa này đang ở tại lột xác trạng thái, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu bạch muốn lột xác. Cảm thấy nhẹ nhàng thở ra hơn. Hắn cũng không khỏi hơi nghi hoạt một chút lên. Vì sao chính mình tinh thần ý niệm không cách nào tiến nhập thân thể nó hắn lại đối tiểu đoàn tử thử một chút Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì Chỉ bất quá tinh thần ý niệm khi tiến vào tiểu đoàn tử thân thể sau đó Vân bất lưu tùy tiện phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề Tiểu đoàn tử trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa Lại trở nên yếu ớt Tình huống mặc dù không có ngày đó bếp bát như vậy Nhưng cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy. Cực kỳ hiển nhiên. Ngày đó hắn dùng một thuộc tính năng lượng cứu được nó một mạng. Cũng không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem tất cả vấn đề giải quyết. Trên người nó. Gió rệt tồn tại vấn đề. Hiện tại, hắn có thể hiểu được vì sao nó sẽ bị nó phụ mấu vứt bỏ. Rất rõ ràng. Viên này tiểu đoàn tử cũng không phải là một khỏa khỏe mạnh tiểu đoàn tử. Nó có thể tồn tại một loại nào đó tiên thiên tính tật bệnh Vân bất lưu một bên suy tư Một bên cẩn thận kiểm tra Tinh thần ý niệm tiến nhập thân thể nó Tiến hành nội thị, Cơ hồ là từng cách tế bào từng cách loại bỏ đi qua dạng này Cuối cùng cuối cùng để cho hắn tại nó trái tim chỗ sâu Phát hiện một ít không đồng dạng tế bào Những cái kia tế bào hiển nhiên là bệnh biến tế bào Bọn chúng trong bóng tối lặng yên thôn phể chung quanh trong tế bào sinh cơ Tiểu đoàn tử trên thân một thuộc tính năng lượng Đang lặng yên bên trong bọn chúng nuốt trưởng lấy rơi Nhưng mà Hắn tuy biết bệnh biến đầu nguồn Nhưng lại nắm cái này không có bất kỳ biện pháp nào Tiểu đoàn tử quá mức yếu đuối Hắn căn bản không dám đem dòng điện dẫn đạo tiến nó lấy bẩn bên trong Dù sao cũng là trái tim, không nghĩ qua là liền có thể muốn nó mạng nhỏ Hắn có thể làm Chính là cả gan Đến trong cơ thể nó tiếp tục rót vào một ít mục thuộc tính năng lượng Dùng cái này tới kéo lại nó mạng nhỏ Hy vọng nó có thể trưởng thành Chờ đợi tương lai lần nữa dự định Tại cảm giác rót vào nó cơ thể bên trong năng lượng không sai biệt lắm Sau đó, hắn mới ngừng lại được Sau đó, tinh thần hắn ý niệm vừa lặng lẽ đi tới dưới lầu chơi đùa bên trong tiểu mao cầu trên thân. Kết quả tinh thần ý niệm vừa mới đến trên người nó, Vân Bất Lưu tùy tiện cảm giác được một luồng dòng điện xuất hiện tại nó tinh thần ý niệm bên trong. Ngạnh sinh sinh đem hắn tử loại kia vi mô trạng thái bên trong đánh đi ra. Tiểu mao cầu ngẩng đầu lên, hướng phía tiểu trúc lâu xem tới, hơi nghi hoặc một chút mà nghiêng cách đầu nhỏ. Mà vân bất lưu còn lại là một mặt im lặng có thể cảm thấy lại có một chút suy đoán Hắn có chút hoài nghi Có lẽ là bởi vì tiểu Mao cầu cùng tiểu bạc đều so với hắn lợi hại Cho nên hắn mới không có cách nào nhìn trộm bọn chúng nổi tình Tiểu mau cầu so với hắn lợi hại Hắn không có chút nào ngoài ý muốn Bởi vì hắn có thể có hôm nay Có thể ở cái thế giới này sống được càng ngày càng tưới nhuần liền không thể rời đi tiểu gia hỏa này trợ giúp. Nếu như nó không lời hại. Sao có thể giúp đạt đến hắn trước đó sở dĩ nói không cần tiểu mau cầu. Đây chẳng qua là nói hắn có thể chính mình phát điện. Cũng không phải là nói hắn muốn đem tiểu gia hỏa vứt bỏ. Rốt cuộc cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy. Thậm chí có thể nói vừa bắt đầu thời điểm. Hắn ngược lại là có chút ý lại nó. Có nó tại. ít nhất đụng phải nguy hiểm thời điểm có cái dự cảnh Tiểu gia hỏa này mặc dù sợ chết Không coi nghĩa khí ra gì Có lúc không chi một Nói chạy liền chạy Nhưng nó dù sao cũng là thú loại Su cát tỳ hung Đây là bọn chúng bản năng Mà lại Cũng chính là nó phần này đối với nguy hiểm cảnh giác Mới khiến cho hắn cùng nhau đi tới Tránh thoát không ít nguy hiểm Cho nên Đối với cái này chủ động đi theo hắn Mặc dù hắn cũng cũng không biết nó là bị chính mình điểm nào nhất hấp dẫn Có lẽ chính mình cái này nhân loại bộ dáng, Để nó cảm thấy hiếu kỳ đi có thể bất kể nói thế nào Tiểu Mao cầu đối với hắn ý nghĩa Tuyệt đối là phi phàm Thậm chí có thể nói hắn là lấy nó làm hương để đối đãi giống nhau Mặc dù nó là một cái thú nhỏ Còn như tiểu mạch đầu này tiểu bạch xà cũng có chút ý lại vào hắn cảm giác hoàn toàn chính là một bộ đem hắn xem như trường kỳ cơm phiếu cùng trường kỳ làm ấm giường miễn phí người hầu đến sử dụng cảm giác có thể đối cái này hắn còn không dám cự tuyệt cũng không tốt cự tuyệt vừa đến tiểu bạch mặc dù bây giờ mập mạc rất nhiều nhưng nó vừa ra đời khi đó đúng là phi thường xinh đẹp khác hẳn với thường rắn Hơn nữa còn đổ thừa hắn không đi Hắn cũng không có cách nào Cả hai Đang dần dần cảm thấy trong hồ vị kia chưa hề xuất hiện qua ẩn tàng đại lão Rất có thể là nó trưởng bối sau đó Hắn liền càng thêm không có cách nào cự tuyệt nó Nhân ra đại lão hậu bối để mắt ngươi Để ngươi nuôi Ngươi còn tại cái kia già mồm Có phải hay không phải đợi người nhà đại lão tự mình đi ra nói cho ngươi đạo nói ra Người mới đáp ứng điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có mà nói Còn không biết xấu hổ nói mình hốn qua xã hội là lấy Nghĩ đến tiểu gia hỏa này mặc dù mới một tuổi nhiều Có thể lưng tựa đại lão So với hắn lời hại Cũng là hoàn toàn nói còn nghe được Còn như giống hổ con Tiểu đoàn tử Còn có hưu được con những thứ này Cũng rất bình thường Hắn có thể dễ như trở bàn tay Lặng yên không một tiếng đồng xâm nhập bọn chúng thân thể. Thậm chí có thể xâm nhập bọn chúng ý thức, đi cảm thụ bọn chúng cảm xúc. Bất quá đây đều là động vật, bọn chúng cảm xúc rất đơn giản, ba đồng nhấp nhô không lớn. Liền lấy hổ con mà nói. Nó cảm xúc liền rất đơn giản. Đói bụng có ăn liền vui vẻ. Nhìn thấy một ít không biết đồ vật liền hiếu kỳ. Có lúc bị hắn chừng liếc mắt nó sẽ biết sợ. cho nên nắm hổ con vân bất lưu đã cảm thấy rất dễ dàng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại nghĩ tới tiểu mạch cùng tiểu mao cầu đều so với hắn lời hại như thế chúng có phải hay không cũng hiểu được thế nào tu hành hồi tưởng vừa rồi dùng tinh thần ý niệm đi đụng vào tiểu mao cầu thời điểm tiểu mao cầu giống như cũng có phản ứng bộ dáng hướng hắn xem tới vậy có phải hay không nói rõ Kỳ thật tiểu mao cầu cũng có thể vận dụng tinh thần ý niệm vân bất lưu càng nghĩ càng thấy đến. Khả năng này là tồn tại. Nếu không mà nói. Những cái kia siêu cấp các mãnh thú. Lại là tu luyện như thế nào ra răng vàng lớn hoặc đại kim móng vuốt tới đâu nếu như bọn chúng cũng hiểu được tu hành. Vậy liền hoàn toàn nói còn nghe được. Sơn giã nhàn Vân 15 chương 133 nhìn không được dối ra tội ác chi thủ muốn nói những cái kia siêu cấp mãnh thú xăng vàng lớn cùng móng vuốt vàng lớn là dựa vào ăn cho ăn đi ra. Vân bất lưu tự nhiên là không tin. Nếu như ăn có thể ăn được đi ra. Như thế thế giới này tất cả động vật ăn thịt khẳng định đều có xăng vàng lớn cùng móng vuốt vàng lớn. Có thể hiển nhiên. Thân là trong hồ lớn thường trú cư dân. Những khu xài kia, bọn chúng liền không có cái gì răng vàng lớn, cũng không có xương vàng lớn, chớ nói chi là móng vuốt vàng lớn. Đương nhiên có lẽ có có thể loại thể chất này là bọn chúng tổ tông truyền thừa huyết mạch lực lượng. Vậy chúng nó tổ tông huyết mạch, lại là từ đâu tới đây đâu cho nên. Hắn thấy, lớn nhất có thể chính là những cái kia siêu cấp các mánh thú cũng hiểu được tu hành. Hắn thở ra một hơi. Mắt nhìn yêu nguyên to do không có động tính tiểu bạch Cùng đoàn kia thương cảm cục thịt nhỏ Cuối cùng âm thầm than nhẹ một tiếng Nâng người xuống lầu Mới đi ra khỏi chút lâu Tùy tiện nghe được bị trói tại nhà sàn phía dưới hưu mẹ Chuyển đến nôn nóng u u tiếng kêu to Vân bất lưu suy tư xuống Dùng tinh thần ý niệm cảm ứng nó cảm xúc Sau đó chuyển thân tìm đến một đoạn cây trúc Dùng đao chém thành hai khúc, chứa chút nước sạch, cũng tải nước trong bên trong vung chút muối ăn. Phóng tới hưu mẹ bên cạnh. Quả nhiên, có thể có hai ba ngày thời gian không uống đến sứa hưu khi nhìn đến nước sạch sau đó. Trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Chạy chậm đi qua liếm láp nước muối. Một bộ hài lòng bộ dáng Hưu được con lúc này cũng hoan thoát mà chạy tới, vui sướng liếm láp bỏ thêm muối nước sạch. Vân bất lưu cười cười. Tại hưu mẹ cùng hưu được con trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn cảm thấy đây là cùng động vật ở giữa tăng tiến tình cảm phương thức tốt nhất. Dù sao cũng đã không có mổ chuyện này đối với hưu rừng mẹ con tâm tư. Vân bất lưu tự nhiên cũng không để ý để bọn chúng cảm nhận được hắn ấm áp. Để cho nó lại thêm an tâm mà ở chỗ này cho tiểu đoàn tử khi nhũ mấu. Còn như hưu được con, Vân Bất Lưu vẫn là hy vọng có thể tiếp tục lấy nó làm thí nghiệm. Đương nhiên, hắn sẽ phi thường cẩn thận cũng cẩn thận quan sát. Bất quá để cho Vân Bất Lưu có chút kỳ quái là. Đầu này hưu con tựa hồ không thể nào sợ hãi hắn. Tại hắn đưa tay vuốt ve nó phần lưng lúc. Nó hoàn thân mật mà quay đầu. Dùng miệng chạm tay hắn. Đối với cái này, Vân Bất Lưu cũng không có suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc hắn đối với đầu này hưu được con cũng không có gì tình cảm Vén một hồi ra hưu nhỏ sau đó Vân bất lưu liền đi cọ nồi bồn tắm nhỏ Sau đó tại tiểu mau cầu một mảnh chờ mong trong ánh mắt Tìm khối gỗ chắc Đây là trước đó hắn đem cự một cọp bổ ra Dùng để làm cọp gỗ dế thời lưu lại phế liệu Hắn chuẩn bị dùng khối này gỗ chắc Cho tiểu mao cầu tạo hình ra cái chậu gỗ nhỏ tới Gỗ chắc chất liệu coi như không tệ Nếu có máy móc mà nói Làm được gỗ cố cấp qua đánh bóng sau đó Tuyệt đối có thể tính được là loại kia cao nhất đoan một tài khí cụ Đáng tiếc Hắn không có đánh bóng công cụ Mà lại tạo hình thời điểm Cũng chỉ có thể dùng cái đục chầm rãi đầy đào Miễn cho không nghĩ qua là đập xuống đi Trực tiếp liền đem gỗ chắc cho đục vỡ ra tới bất quá vân bất lưu tại chế tác thời điểm tiểu mao cầu ngược lại là hiếu kỳ ngồi xổm ở một bên nhìn xem phảng phất biết rõ vân bất lưu tại cho nó lồng mấy cái chậu một dạng còn tốt mặc dù tay nghề rất bình thường có thể chầm rãi tạo hình nửa ngày thời gian cũng làm ra một cái hình tròn chén gỗ rộng 20 cm cao có 10 cm cái bát cùng cái bệ đồng dạng lớn nhỏ Đặc biệt là cái này gỗ chắc trọng lượng ở nơi đó, là lấy toàn bộ đặt ở trên mặt cọp gỗ thời điểm. Cảm giác cực kỳ ổn định. Trên cơ bản không có giấm tải chén xuôi theo bên trên mà nói, là không thể đổ nhào. Vì để cho cái này chén gỗ nhìn càng thêm mỹ quan một ít, hắn còn cần bùn cát dùng sức xoa bóp. Dùng loại này nguyên thủy phương thức tới tiến hành đánh bóng rèn luyện. sau đó một cái bóng loáng mang theo xinh đẹp bằng gỗ hoa văn màu vàng gỗ chắc nặng chén liền đại công cáo thành nhìn thấy cái này cùng bọn hắn đi ăn cây bàn một cái màu sắc xinh đẹp chén gỗ tiểu mao cầu miệng nhỏ hướng hai bên nhích lên cực kỳ hiển nhiên đối với vân bất lưu cho nó chế tác lễ vật này nó rất vui vẻ bất quá vân bất lưu cũng không dừng nhỏ hắn dùng vót nhọn bút than tại than củi bên trên vẽ lên một cái phim hoạt hình tiểu mao cầu vì họa một cách hài lòng nó đem suốt đời hội họa công lực đều xuất ra sau đó dùng xương khoan dọc theo bút than điêu khắc cuối cùng tại cơm tối thời gian chém gỗ điêu khắc hoàn thành đáng tiếc nhìn thấy cái kia đồ án thời điểm tiểu mao cầu cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc vân bất lưu cảm thấy nó khẳng định là không có gì nghệ thuật tế bào Không hiểu thưởng thức. Ban đêm, hắn tiếp tục như là thường ngày như vậy. Thừa dịp ngày còn chưa hoàn toàn đêm đen đến. Pha một chén trà. Đốt một ít sông hương. Lười biếng nằm tựa ở chút lâu sân thượng trên ghế nằm. Nhìn lên trời bên cạnh dáng chiều cùng chim bay cùng bay hình tượng. Nghe bên cạnh bảy Nga thôn ngốc súng Nga Nga Nga lẫn nhau tiếng kêu. Cùng trong bụi cỏ đủ loại tiếng côn trùng kêu vang. Loại này an nhàn tháng ngày. Nhìn tựa hồ có chút xa suốt tinh thần. Thế nhưng trong đó hài lòng. Lại là rất nhiều người vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến. Đương nhiên chỉ cần không đi nghĩ mảnh này giữa rừng núi chỉ có hắn một người như vậy loại mà nói. Hắn hiện tại thì thật đã không thể nào đi cân nhắc cái vấn đề này. Mặc dù bên người không có những nhân loại khác. Thế nhưng hắn có tiểu mao cầu. Có hổ con. Trên lầu còn có tiểu bạch cùng tiểu đoàn tử. Nhà sàn xuống còn có hưu mẹ hai mẹ con. Thậm chí bờ hồ trong bụi cỏ còn có nhiều như vậy Nga thôn dũng sĩ. Năm nay Vân Bất Lưu đã rất ít đi tai họa những thứ này ngốc dũng nhóm. Bọn chúng số lượng cũng tựa hồ tăng lên một ít. Tăng thêm không ít thành viên mới. Bình thường không có việc gì thưởng thức một chút những thứ này ngốc dũng nhóm bơi trên nước công phu cũng là không tệ. Còn như cô đơn tịch mịch trống giống cái gì không tồn tại. Hắn thấy chỉ cần không đi nghĩ vấn đề này, vấn đề này nó liền không tồn tại. Một khi nghĩ đến bên kia đi. Hắn lập tức liền sẽ tìm sự tình tới làm một làm. Ví dụ như nghiên cứu những cái kia gia thú bên trên ghi lại thượng cổ phương pháp tu hành. Hắn hiện tại đối với những cái kia thượng cổ văn tự đã có thể làm được đọc ngược như chảy. Ngấm lại. nếu như lúc trước chính mình tại học tập anh ngữ thời điểm có cố này sức mạnh thì sợ gì cấp 4 cấp 8 vài phút giải quyết bọn chúng a bất quá loại vấn đề này hắn cũng chỉ có thể là ngấm lại mà thôi đi tới thế giới này ai còn suy nghĩ cái gì anh ngữ a có bao xa lăn bao xa mà lại nếu như không phải là đi tới thế giới này có được bị điện giật liền có thể mạnh lên Bị điện giật liền có thể tăng trưởng trí nhớ năng lực. Hắn cũng không thể nào làm được hiện tại loại trình độ này. Rốt cuộc cùng so sánh, loại này thượng cổ văn tự có thể so sánh những cái kia tiếng Anh khó khăn khiến cho nhiều. Thích ý lãnh hội một phen năm nay trả mới tư vị sau đó. Vân bất lưu liền bắt đầu ban đêm tu hành. Trước ôn cố một chút những cái kia không chọn vẹn thượng cổ tu hành pháp. Sau đó tiếp tục bắt đầu làm thí nghiệm yêu nguyên từ những cái kia đậu mầm cùng hà mầm trên thân bắt đầu. Trải qua quan sát sau đó, hắn liền phát hiện. Những cái kia đậu mầm hà mầm cây gây mầm, mặc dù đều có thể tiếp tục rót vào một thuộc tính năng lượng. Có thể hiển nhiên có thể tiếp nhận số lượng cực ít. Cực kỳ hiển nhiên, khuya ngày hôm trước rót vào năng lượng mới chỉ tiêu hao chừng một thành. Bất quá bọn chúng dài nhanh, rõ rệt muốn so chưa rót vào một thuộc tính năng lượng mạ non dài nhanh nhanh. Nói một cách khác, loại này đốt cháy giai đoạn phương thức đúng là hữu dụng. Cho nên, hiện tại đã không thể dùng đốt cháy giai đoạn cái từ này để hình dung. Rốt cuộc đốt cháy giai đoạn cũng không phải cái gì hảo thơ ngôn ngữ. Cũng không biết. Những thứ này cây nông nghiệp tại tương lai thành thuộc thời điểm. Đoạt được trái cây. Có phải hay không còn cùng những cái kia phổ thông trái cây không sai biệt lắm nếu như không sai biệt lắm mà nói. Vậy đã nói rõ loại phương thức này cũng không có cách nào đề cao chất lượng. Như đúng như cái này cái kia ý nghĩa kỳ thật không coi là quá lớn. Còn nếu như có thể đạt đến không đồng dạng đồ vật. Ví dụ như trái cây càng thêm thô to sung mãn. Thậm chí ẩm chứa càng nhiều năng lượng. Vậy đã nói rõ hắn thí nghiệm là thành công. Lực chú ý tại những thực vật kia trên thân bồi hồi một trận sau đó Hắn tùy tiện đem lực chú ý từ những thứ này mà non trên thân thu hồi Chuyển rời đến nhà sàn xuống Trên tải hưu mẹ trong ngực đầu kia hưu được con trên thân Hưu được con trong cơ thể phong thuộc tính năng lượng cũng đồng dạng không có tiêu hóa xong Bất quá nó tiêu hóa tốc độ muốn so những thực vật kia mau một chút ít nhất đã tiêu hóa hết khoảng một phần năm Đương nhiên cũng có thể là tiêu hao hết, mà không phải bị tiêu hóa hết. Có thể bất kể như thế nào, hưu được con trong cơ thể tế bào sức sống đúng là tăng lên một chút. Hắn cảm thấy mình thí nghiệm phương hướng. Hẳn là không sai. Cũng không biết cách này hưu được con tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Là đột nhiên đột tử. Vẫn là biến thành siêu cấp mánh thú bất quá hắn cảm thấy đột nhiên đột tử khả năng cũng không lớn. Bởi vì hắn cẩn thận quan sát qua Trong cơ thể nó cắt hạng cơ năng Vài cái khí quan bên trong tế bào Đều cực kỳ bình thường Mà từ những thứ này tiêu hao hết năng lượng đến xem Liền có thể suy tính được đi ra Những thực vật này cùng hưu được con trên thân Cần bao lâu mới cần rót vào một đợt năng lượng Mà cũng chính bởi vì phát hiện này Để cho vân bất lưu trong đầu ít nhiều có chút do dự Hắn đang do dự Muốn hay không đem hổ con cũng lấy ra làm một chút thí nghiệm Hắn đã cẩn thận quan sát qua hổ con Tại hắn cảm giác bên trong Nó chính là một đầu phụ thông hổ con Mặc dù nó phụ mẫu đều là siêu cấp mãnh thú Đều có xăng vàng lớn cùng xương vàng lớn Có thể trên thực tế Nó hiện tại chính là một đầu phụ thông hổ con Chỉ là màu lông bởi vì biến dị nguyên nhân Mà biến thành cam kim sắc Cũng chính là tục xưng kim hổ Loại này màu lông biến dị kim hổ Tại trong giới tự nhiên là rất khó sống sót Thế nhưng tại nhân công chăn nuôi tình huống dưới, Cũng không phải là chưa từng xuất hiện Có thể đây cũng chỉ là màu lông biến dị mà thôi Cũng không phải là trong cơ thể cơ năng biến dị Không hề giống tiểu mao cầu cùng tiểu bạc như thế Có được có thể phóng điện Phóng độc chờ gì năng. Tại hắn cẩn thận đã kiểm tra thân thể nó sau đó. Đạt đến kết luận chính là. Đây là một đầu cực kỳ phổ thông hổ con. Ngoại trừ ra lông màu sắc tiên diễm xinh đẹp bên ngoài. Cũng không mặt khác chỗ đặc biệt. Và sẽ thả điện tiểu mao cầu. Cùng tướng mạo càng thêm lồng lấy tiểu bạch. Không có cái gì có thể so tính. Đối với cái này, vân bất lưu cũng không thấy đến có gì đáng kinh ngạc. Đi tới thế giới này có thể đụng phải tiểu ma cầu cùng tiểu bạch tuyệt đối là vận khí. Vận khí tốt không có khả năng vẫn luôn tồn tại tựa như vận rủi không có khả năng vẫn luôn tồn tại đồng dạng. Nếu như nói khó hiểu đi tới thế giới này là vận khí kém mà nói. Cái kia gặp phải tiểu ma cầu cùng tiểu bạch chính là khổ tận cam lai. Có lẽ là lão thiên ba ba cũng không muốn nhìn thấy hắn cách này được vừa qua khỏi tới liền quải điệu. Cho nên đem tiểu mao cầu cùng tiểu bạc đưa đến bên cạnh hắn. Bảo đảm hắn có thể trên thế giới này sống sót đi xuống đi ai biết được cho nên. Hổ con cái ngoài ý muốn này xuất hiện ra hỏa cực kỳ phổ thông. Vân bất lưu cũng không kỳ quái. Tựa như tiểu đoàn tử cách này càng thêm ngoài ý muốn ra hỏa. Không chỉ có là phổ thông. Thậm chí là thân mang tiên thiên tính ẩm tật. Lúc này mới xuất sinh không bao lâu. Liền phải không biết tên bệnh nan ý. Cho nên. Vân bất lưu cảm thấy. Nếu như mình không cho hắn một điểm nhỏ trợ giúp mà nói. Có lẽ cái này hổ con một đời. Cũng chỉ có thể thế này bình thường mà vượt qua. Đương nhiên bình thường cũng không có gì không tốt. Dù sao cũng không cần cầu nó có thể làm gì đại sự. Thật tốt một đầu tiểu não búa. Đều đã ngạnh sinh sinh đến nhì các phương hướng phát triển. Còn có cái gì là so cái này càng khiến người ta khó mà tiếp nhận đâu cho nên Hắn có chút do dự Có thể sau cùng hắn vẫn là không nhìn được đem tội ác chi thủ đưa về phía nó Hắn cảm thấy chỉ cần mình không quá qua đốt cháy giai đoạn mà nói hẳn là không có việc gì Ví dụ như nắm hưu được con làm thí nghiệm thời điểm Hắn sẽ đi đụng vào nó cực hạn Có thể cho hổ con làm cái này thí nghiệm thời điểm Hoàn toàn có thể chẳng phải cực đoan sao ví dụ như Có thể rót vào 10 thành phong thuộc tính năng lượng Hiện tại liền rót vào một nửa mà nói Hổ con là hoàn toàn có thể chịu được Liền nhìn nó có thể hay không đem những năng lượng này tiêu hóa hết Hoặc là nói có thể tiêu hóa hết bao nhiêu Tại đến hổ con trên thân rót vào một tia phong thuộc tính năng lượng sau đó Vân bất lưu lại đem chủ ý đánh tới trong hồ nước những cái kia cá hổ trên thân Nguyên bản bắt những thứ này cá hồ đến, liền là phải lấy chúng nó làm thí nghiệm. Mà những thứ này cá hồ trên thân thuộc tính trên cơ bản nắm đều là thủy thuộc tính. Điểm ấy, vân bất lưu cũng không phải ngoài ý muốn. Dù sao cũng là trong nước sinh vật. Trung quy không đến mức xuất hiện hỏa thuộc tính thế này kỳ hoa thể chất đi tại những thứ này cá hồ trên thân. Vân bất lưu di chuyển ngẩng đầu lên. Liền hoàn toàn không cố kỳ chút nào. thủy thuộc tính năng lượng đến bọn chúng trong cơ thể dũng mãnh lao tới lúc cũng không có quá lớn cố kỵ kết quả đầu thứ nhất cá hồ liền bị nó cho đùa chơi chết thủy thuộc tính năng lượng quá nhiều tràn vào ngay tại nó tảng khí bên trong tạo thành chân thực nước mà những thứ này nước cùng nó cơ thể bên trong nguyên bản liền tồn tại trình độ cùng huyết dịch hiển nhiên là khác biệt là lấy đừng nhìn nước vật này cực kỳ ôn hòa Có thể một khi nó là thông qua phi thường quy thủ đoạn xuất hiện tại thể nội tạng khí bên trong. Cái kia yêu nguyên là có thể muốn mạng đồ vật. Điều này cũng làm cho Vân bất lưu lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được. Tùy ý liền đem đem ngoại giới năng lượng dẫn vào trong cơ thể là một cách cỡ nào ngu xuẩn nếm thử. Mà hắn thế mà liên tục ngu xuẩn nhiều lần. Nhìn ra tương lai còn phải tiếp tục ngu xuẩn xuống dưới tại bị hắn giết chết rơi hai đầu sau đó. Vân bất lưu liền không lại cực đoan như vậy Mà là chọn lấy một đầu nhỏ nhất Sau đó chỉ rót vào một tia thủy thuộc tính năng lượng Thẳng đến năng lượng bão hòa Sau đó vừa chọn lấy một đầu Tiếp tục rót vào thủy thuộc tính năng lượng Bất quá rót vào số lượng không còn là trạng thái bão hòa Mà là chỉ có một nửa Tiếp lấy vừa chọn Lấy một đầu bất quá lần này rót vào không còn là thủy thuộc tính năng lượng mà là kim thuộc tính năng lượng sau đó vừa đổi một đầu rót vào thổ thuộc tính năng lượng như thế như vậy kim một thủy hỏa thổ gió âm dương các loại năng lượng đều bị hắn theo thứ tự rót vào những cái kia cá hồ trong cơ thể chậm rãi tiến hành bồi dưỡng quan sát Kết quả trong đó âm dương thuộc tính đầu kia. Trực tiếp ngay tại trong nước co quắp Sau đó lật lên ngân bạch sắc. Chầm rãi nổi lên mặt nước. Cực kỳ hiển nhiên. Âm dương năng lượng ở trong cơ thể nó tạo thành dòng điện. Mà cái này dòng điện. Đã có thể điện giật chết nó. Đầu này cá hồ rất không may mà thành rồi vật hy sinh. Mà rót vào hỏa thuộc tính đầu kia cá hồ. Mấy phút sau. Cũng biến thành ốm yếu, Sau đó chậm rãi nổi lên mặt nước lật lên cái bụng Mất đi sức sống Mặt khác ngược lại là cũng còn tốt Bất quá còn cần tiến một bước quan sát Sơn giã nhàn vân 15 chương 134 tiểu bạch hẳn là lột xác thành công đi nhìn xem Cái kia bốn đầu bị hắn dùng đủ loại phương thức không cẩn thận Giết chết tại trong hồ nước cá hồ Vân bất lưu không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hoàn toàn liền cùng nghiền chết một con run dế đồng dạng. Hắn có suy tư qua loại tâm tính này. Cuối cùng được đến đáp án là. Có thể là những thứ này cá hồ đôi kia mắt cá chết. Để cho hắn cảm giác không thấy mặt khác bất kỳ tâm tình gì nguyên nhân đi những giã thú kia nhóm. Mặc dù biểu lộ không thể nào đến nơi. Thế nhưng án mắt lại có thể truyền đạt ra một ít như là nhỏ yếu. Bất lực. Thương cảm các loại thần sắc. Có thể làm cho lòng người sinh chắc ẩn. Thế nhưng những thứ này cá hồ. Đôi kia mắt cá chết. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mặt khác cảm xúc. Là lấy vân bất lưu tại đối mặt bọn chúng thời điểm. Ý nghĩ liền không có chút nào phức tạp. Hắn dùng tinh thần ý niệm khống chế thủy thuộc tính năng lượng. Hình thành một dòng nước. Đem cái này bốn đầu không cẩn thận tử vong cá hồ đưa đến bên hồ nước. Nhưng mà. Khi hắn dùng tinh thần ý niệm khống chế phong thuộc tính năng lượng, hình thành một ngọn gió, muốn đem cái này bốn đầu cá hồ từ trong hồ nước cuốn lên lúc tới, lại phát hiện, căn bản làm không được. Nguyên bản hắn còn từng muốn, chính mình như là đã có thể khống chế gió. Vậy có phải hay không liền có thể dựa vào cái này tại không trung phi hành đâu ngấm lại đều cảm thấy ý nghĩ này thật là đẹp tư tư nhưng hiện tại xem ra. hiển nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Ít nhất lấy trước mắt loại tình hình này đến xem. hiển nhiên là không thể nào làm được. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến bên hồ nước. Đưa chúng nó từ trong hồ nước vứt lên. Sau đó phóng tới sân thượng bên cạnh. Chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai tới lần nữa xếp nấu canh cá. Cho những thứ này cá hồ làm xong thí nghiệm sau đó. Vân bất lưu tiếp tục thí nghiệm. Hắn phát hiện. Tự do ở giữa thiên địa những năng lượng kia Sẽ lấy một cái cực kỳ sáu diệu cân bằng ở chung lấy Khiến cái này năng lượng sẽ không bởi vì lẫn nhau ở giữa thuộc tính không hợp mà xuất hiện dung chuyển Ví dụ như nước cùng lửa hai loại thuộc tính khó mà cùng tồn tại Âm dương hai loại năng lượng đụng nhau liền sẽ hình thành mới năng lượng Mà loại này năng lượng lại so với bọn hắn càng thêm táo bạo Bọn chúng chính là lôi điện năng lượng Mà có chút năng lượng đem kết hợp là tương đối ôn hòa thậm chí sẽ có xúc tiến tác dụng. Vân bất lưu suy tư. Trong cơ thể mình. Có phải hay không muốn dẫn vào năng lượng nào đó. Tới cân bằng một chút âm dương hai loại năng lượng. Để bọn hắn tương hố ở giữa sẽ không vừa thấy mặt liền bảo tạc có thể rất nhanh. Hắn liền lại cảm thấy ý nghĩ của mình có sai lầm bất công. Hoặc là nói qua tại phiến diện. Bởi vì hắn nghĩ đến một cách từ âm dương giao thái. Nói cách khác. Âm cùng dương hai loại năng lượng tuy là đối lập. Nhưng chúng nó kỳ thật cũng là có thể tương y tồn. Âm dương tương hợp. Thủy hỏa viện trợ. Nói chính là cách này ý tứ. Chỉ là muốn thế nào mới có thể tìm kiếm được cái điểm cân bằng này đây mới là then chốt. Thế là hắn bắt đầu chậm rãi thí nghiệm. Hắn không dám quá nhiều đem hai loại năng lượng kéo vào trong cơ thể miễn cho chính mình lại bị điện Hai loại năng lượng nếu như vẻn vẹn chỉ là một tia, sinh ra dòng điện tự nhiên không làm gì được hắn Rốt cuộc bị tiểu mao cầu điện giật lâu như vậy, đối với dòng điện nhiều ít cũng có một chút sức chống cự Thẳng đến cảm giác được tinh thần mỏi mệt sau đó Hắn tinh thần ý niệm liền tin ngựa tử cương mà tại mảnh này thiên địa trung du tạo nên đến dùng cách này tới buông lỏng tâm thần mình, hắn tinh thần ý niệm kỳ thật cũng là có khoảng cách hạn chế, trên cơ bản cũng chỉ có không đến 500 trăm mét khoảng cách mà thôi. đương nhiên khoảng cách này kỳ thật đã rất ngưu bức, phải biết tại khoảng cách này hình thành phạm vi bên trong, tại hắn thế giới vi mô bên trong, đơn giản chính là một mảnh rộng lớn đến không có giới hạn thế giới, tại mảnh này rộng lớn thế giới bên trong. Hắn có thể tùy ý quan sát nghiên cứu. Tùy ý điều động trong đó đủ loại năng lượng thiên địa. Mặc dù có thể điều động số lượng cũng không lớn. Bất quá. Hắn không dám đem chính mình tinh thần ý niệm chui vào tòa kia trong hồ. Hắn sợ làm cho trong hồ cái kia đại quái thú bất mãn. Tựa như hôm nay hắn xem tiểu mao cầu kết quả tinh thần ý niệm bị điện giật đồng dạng. Nếu là đáy hồ đại quái thú cảm giác được bị hắn xâm phạm tư ẩn. Hướng hắn rít lên một tiếng. Hắn tinh thần ý niệm có thể hay không trực tiếp bị nó gầm thét đến tan giá ra cho nên. Vân bất lưu hiện tại rất cẩn thận. Đặc biệt là dính đến tinh thần cấp độ. Rốt cuộc trên tinh thần nếu là xảy ra chút vấn đề gì là rất có thể trực tiếp biến thành ngỡ ngẩn. Tinh thần ý niệm tại giữa thiên địa vơi qua một lúc sau, vân bất lưu liền đi nghỉ ngơi. Nhưng mà... Ngày thứ hai lên thời điểm vân bất lưu phát hiện tiểu bạch thế mà không ở bên người Hắn vỗ vỗ gương mặt để cho mình lấy lại tinh thần Sau đó đến bốn phía nhìn nhìn Hắn đoán chừng Tiểu bạch hẳn là lột xác thành công đi Có thể nghĩ đến nó lột xác cư nhiên như thế lặng yên không một tiếng động Không có đem hắn đánh thức Hắn đã cảm thấy có chút khó tin Cảm thấy mình ngủ thực sự quá nặng quá chết rồi Tuy nói rắn đang ngọ nguậy thời điểm không có bao lớn đồng tính. Nhưng nói thế nào. Tiểu bạch bây giờ cũng không phải một đầu phổ thông tiểu xà. Mà là dài đến 4-5 mét đại xà. Lần này lột xác đoán chừng sẽ còn dài ra. Dạng này đại xà. Đang lột ra thời điểm. Sẽ không có một chút đồng tính hơn nữa còn là tại trong chúc lâu. Tùy tiện động một cái. Phía dưới phiến trúc đều sẽ phát ra tiếng vang. Hắn chỉ có thể nói chính mình ngủ được thực sự quá nặng căn bản không có nửa điểm ý thức nguy cơ. Bất quá nghĩ đến chính mình tại hồ này bờ sinh hoạt. Thật đúng là không có gì nguy hiểm nhưng phòng. Tất cả nguy hiểm đều bị trong hồ ẩn tàng đại lão cho cách không chặn lại. Mà nếu như trong hồ ẩn tàng đại lão muốn hắn mạng nhỏ mà nói. Hắn chính là lại thế nào đây. Cũng không có cái dám dùng. Giữa hai bên. Hoàn toàn liền không tại một cái cấp bật bên trên Hắn lắc đầu đem vấn đề này ném ra khỏi đầu Sau đó vỗ vỗ gương mặt trực tiếp rời giường ngẫm lại lúc trước chính mình luôn không cách nào đột phá chăn mền cùng giường phong ấm Vân bất lưu đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Không thể không nói Hoàn cảnh xác thực có thể tùy tiện cải biến một người quen thuộc Rời giường nhìn xuống tiểu Mao cầu cùng tiểu đoàn tử Nhìn thấy bọn chúng còn tại nghỉ ngơi Hắn tùy tiện nhẹ chân nhẹ tay bước xuống lầu. Kết quả không đi hai bước. Tiểu mao cầu liền tỉnh rồi. Sư âm thanh liền từ chút cửa sổ chui ra ngoài. Vân bất lưu sườn sốt một chút. Nhìn về phía chung quanh. Cũng không phải bởi vì tiểu mao cầu rời đi. Cũng không phải bởi vì hổ con tỉnh lại. Tại bước chân hắn chui tới chui lui. Mà là ra rắn đâu tiểu bạch nếu không tại. cái kia tất nhiên là lột xác, nhưng nó lột ra tới da rắn đâu nhìn một vòng cũng không nhìn thấy da rắn. vân bất lưu không khỏi nghi hoặc tiểu bạc chẳng lẽ còn biết rõ đem chính mình lột xác cho thu lại cái này trí tuệ có phải hay không có chút quá cao a mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi cũng không đến không thừa nhận đây nhất định là nó vùng trộm đem chính mình ra rắn lột xác cho ẩn nấp rồi. Tựa như nó bình thường lặng lẽ ẩm núp đi kéo xú xú đồng dạng. Nếu không mà nói. Nó ra rắn làm sao có thể biến mất không thấy gì nữa hắn rung phía dưới. Chuyển thân xuống lầu. Hổ con thì nhắm mắt theo đuôi đi theo lấy hắn. Cho hắn một loại nó tựa hổ đối với hắn càng thêm ỉ lại cảm giác. Trước kia hắn rời giường thời điểm. Tiểu gia hỏa này mặc dù cũng sẽ đến bên cạnh hắn tiếp cận một tiếp cận. Có thể chẳng mấy chốc sẽ chuyển thân xuống lầu Mà sẽ không giống hôm nay dạng này Thế mà vây quanh ở nó bên chân chui tới chui lui Hắn có chút cổ quái nhìn xem nó Sau đó nhớ tới ngày hôm qua đầu hưu được con Ngày hôm qua đầu hưu được con cũng cho thấy đối với hắn gì thường thân mật cử động Cái này căn bản liền không giống một cái sợ người lạ dã thú hẳn là có cử động Hắn cũng không phải hoa gặp hoa nở thú gặp thú người yêu Thế nhưng, nếu như là bởi vì hắn vụng trộm trợ giúp bọn chúng, thúc đẩy bọn chúng đối với hắn sinh ra một loại thân cận cảm giác, như thế, liền hoàn toàn có thể nói đến thông bọn chúng gì thường cử động. rửa mặt kết thúc về sau, hắn tùy tiện ngồi xổm ở sân thượng bên cạnh, quan sát những cái kia tối hôm qua bị hắn dùng để làm thí nghiệm cá hồ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện. Những cái kia bị hắn rót vào thủy thuộc tính năng lượng. Bất luận là bão hòa vẫn là không có no hòa. Đều sống được cực kỳ khoan khoái. Khẩu người tựa hồ cũng hơi lớn cho phép. Đương nhiên, hắn biết rõ đây nhất định là chính mình ảo giác, không khả năng sẽ có thế này biến hóa lớn. Thế nhưng bọn chúng động tác tựa hồ lại thêm nhanh nhẹn một ít ngược lại là thật. Ít nhất bọn chúng nhìn, muốn so mặt khác cá hồ càng thêm hoạt bát hiếu động một ít. Mà lại để cho Vân Bất Lưu cảm thấy kinh dị là. Cái này mấy đầu cá hổ khi nhìn đến hắn đứng tại sân thượng bên cạnh nhìn xem bọn chúng lúc. Thế mà hướng hắn bơi tới. Sau đó liên tiếp nhảy ra mặt nước. Bộ dáng kia phảng phất tựa như là tại trước mặt nó mời cưng chiều đồng dạng. Vân Bất. Lưu lại nghĩ tới ngày hôm qua chỉ hưu được con cùng buổi sáng hôm nay hổ con. Điều này làm cho hắn cảm thấy. Những thứ này bị hắn rót vào năng lượng động vật. Tựa hồ cũng sẽ đối với hắn tâm sinh hảo cảm. Nhảy mấy lần sau đó, cái kia mấy đầu cá hồ mới lặn xuống nước. Trong đó liền ba quát bị hắn rót vào kim thuộc tính năng lượng đầu kia. Cùng rót vào một thuộc tính năng lượng đầu kia còn bị hắn rót vào thổ thuộc tính năng lượng đầu kia. Đã tải trong hồ nước tung bay. hiển nhiên thổ thuộc tính tiến nhập thủy thuộc tính cá hồ trong cơ thể cũng là xe chết cá. Nhưng chúng nó tử vong tốc độ, hiển nhiên không có hỏa thuộc tính cùng âm dương thuộc tính nhanh như vậy. Bất quá nếu bàn về hoạt bát trình độ, hiển nhiên là thủy thuộc tính cùng kim thuộc tính cái kia ba cái cao hơn chút. Quan sát một trận, vân bất lưu tùy tiện chuyển thân tiến nhập tiểu trúc lâu, từ tiểu trúc lâu cửa chính đi ra. Vì nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình, hắn cố ý đi đến hưu được con cùng hưu mẹ trước thân cách đó không xa. Quả nhiên! Hắn vừa mới đi về phía chuyện này đối với lục mấu nhỏ. Đầu kia hưu được con tùy tiện hấp tấp hướng hắn chạy chậm đi qua. Dùng cái đầu nhỏ đụng đụng nó sau đó. Mới chuyển thân chạy tới ăn cỏ. Vân bất lưu đoán chừng. Nếu như mình hôm qua liền chú ý một chút. Hướng nó tiếp cận mà nói. Tin tưởng hôm qua hẳn là có thể phát hiện điểm này. Đáng tiếc hắn căn bản không có phát hiện điểm ấy. Vội vàng việc của mình đi tới Đưa thay sờ sờ cách này đối với mình không hiểu thân cận hưu được con cách đầu nhỏ Vân bất lưu liền đi chuẩn bị bữa ăn sáng Bữa sáng chính là nấu canh cá Đem mấy đầu bị hắn cả quải điệu cá hồ cảo vảy trừ bẩn Mà chém về sau thành vài đoạn Ném tới nồi lớn bên trong Lại thêm vào gừng hoang dại Sau đó liền chém vài đoạn củ sen đi vào Cứ như vậy đặt ở nồi lớn bên trong chầm rãi nấu, sau đó hắn liền đi rèn luyện. Trong rừng cây. Đã bị hắn dùng âm dương năng lượng oanh ra một đầu dài đến trăm thước. Rộng chừng mười mấy mét lối đi. Trong thông đạo cô Linh Linh đứng sừng sững lấy mấy cây phía dưới một đoạn không có vỏ cây đại thụ. Dưới đất là một mảnh đổi mới màu đỏ đen bùn đất, những cái kia lá khô cùng bụi cây tất cả đều biến mất. Nửa giờ sau. Liền một đoàn năng lượng tại đầu kia trên lối đi bộc phát ra Vân bất lưu thở phì phò Mang theo có chút sưng cảm giác cánh tay trở về Ra hiệu tiểu mao cầu cho hắn tới bên trên một phát Ngồi dưới đất co quắp vài cái Mặc dù đã thành thói quen loại này điện giật cảm giác Có thể run rẩy yêu nguyên vẫn là tránh không được Chờ run rẩy kết thúc Vân bất lưu lại đem tâm thần chìm vào trong cơ thể Tiến nhập nội thì trạng thái Đi tìm mình làm 666 ký hiệu những cái kia tế bào Sơn giã nhàn vân 15 chương 135 H, A, H Ngàn năm chờ một Hắn mỗi ngày đều muốn quan sát một chút những thứ này tế bào tỷ lệ sống sót Sau đó tính toán những thứ này tế bào cụ thể tuổi thọ Cũng xem những thứ này tế bào tại tiểu mao cầu điện giật phía dưới tỷ lệ sống sót thế nào Nếu như tỷ lệ sống sót cực thấp Vậy đang nói rõ. Tiểu mao cầu điện giật đối với hắn là có hại. Về sau khẳng định liền phải ngăn chặn loại này đốt cháy giai đoạn tu hành phương thức. Hắn cũng hy vọng cái này điện giật đối với hắn là vô hại. Nếu không về sau cũng không tiếp tục cần nó điện giật. Tiểu gia hỏa đoán chừng lại được tinh thần chán nản. Cảm thấy mình đối với hắn là vô dụng chi thú. Còn tốt. Tại cẩn thận tra xét sau đó. Hắn phát hiện. Những cái kia bị hắn làm ký hiệu tế bào đều sống được thật tốt. Bọn chúng tiếp nhận dòng điện kích thích năng lực đều rất mạnh. Thậm chí những cái kia vừa chia ra tới tế bào đều muốn so trước kia càng cường tráng hơn. Hắn thối lui ra khỏi nội thị trạng thái, nhẹ nhàng thở ra, đưa tay đi vén bên cạnh tiểu mao cầu. Kết quả không vén hai lần. Tùy tiện gặp tiểu mao cầu vèo âm thanh. Trực tiếp nhảy lên lên lầu đỉnh. một bộ như lâm đại địch bộ dáng, hướng hồ lớn phương hướng chừng đi, nhìn thấy nó bộ kia như lâm đại địch thời khẩn trương cảm giác, vân bất lưu không khỏi sườn sốt một chút, có thể rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn nó chứng chạc đàng hoàng, như lâm đại địch bộ dáng, có thể nếu quả thật có cái gì nguy hiểm mà nói, nó đoán chừng sưu âm thanh, trực tiếp liền không còn hình bóng, Mà không phải chạy đến trên lầu chót ngồi xổm. Thế nhưng sau một khắc, Vân Bất Lưu tùy tiện cũng đứng dậy theo chạy đến sân thượng. Hắn cảm thấy nhất định là hồ lớn bên trên xuất hiện một ít biến hóa tiểu mao cầu mới có thể dạng này. Bất quá sự biến hóa này, hẳn là không có nguy hiểm gì mới được, theo nó biểu hiện đến xem. Khi Vân Bất Lưu đi tới sân thượng, hướng phía hồ lớn phương hướng nhìn lại lúc, phát hiện. Có một đầu bóng trắng từ trong nước nhảy ra. Tại không trung dương nhanh múa vút. Tại ánh sáng mặt trời mà chiếu xả phía dưới. Lóe ngũ thải ánh sáng. Cái kia lồng lấy một màn đem vân bất lưu thấy có chút trợn mắt húc mồm. Hắn biết gió tiểu mạch rất xinh đẹp. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Tại nó mở ra cái cổ phía sau vầy sử. Cùng bối bối vây cá cùng vây đuôi. Mang theo giọt nước. Tại ánh mặt trời chiếu xuống. Lại có thể xinh đẹp như vậy. Giờ khắc này quang ảnh phản phất đối với nó có thiên vị chi tâm. Dầm dầm. Bọt nước văng khắp nơi. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống trở nên rực rỡ màu sắc. Phản phất cái kia đảo bóng trắng trên thân vảy cá cũng đang lói lên hào quang lóa mắt. Vân bất lưu không tự chủ được vỗ vỗ não đại. Bởi vì hắn phát hiện. Trong đầu của chính mình. Thế mà không tự chủ được vang lên cái kia thủ khúc chủ đề. H a H.A.H. Ngàn năm chờ. Chờ một chút. Nó chỉ là một đầu chỉ có không đến hai tuổi đại bạch xà có thể đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Nó chỉ có hai tuổi lớn. Bởi vì đầu này bạch xà. Nhìn ra đã có năm mét trở lên chiều dài. Không đến hai năm thời gian liền có thể trưởng thành dạng này. Đơn giản nghe giận cả người. vân bất lưu ngơ ngác nhìn xem đầu này trong hồ khóc lóc om sòm lăn lộn bạch xà trong đầu suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng có thể buộc một tấm bè trúc đến trong hồ chèo thuyền du ngoạn một phen đặc biệt là ngày mưa thời điểm hoàn toàn có thể tới cái yên vũ chèo thuyền du ngoạn ngao du lại hoặc là đông thiên hạ tuyết thời điểm tới cái thuyền cô độc thoa nón lá ông độc câu hàn giang tuyết Tóm lại ở trong đầu hắn cuối cùng sẽ tung ra một ít khó hiểu ý nghĩ. Tựa hồ luôn cảm thấy dạng này mới gọi có bức cách có phong cách. Tiểu bạch trong hồ náo ra động tính. Đem trong hồ chơi đùa bầy Nga thôn ngốc dũng sợ đến không ngừng chuyển đầu to. Nga Nga Nga kêu. Có trực tiếp kinh bay mà lên có bắt đầu chơi bơi trên nước hướng phía bờ hồ thẳng nhảy lên mà tới. những khô xài kia cảm giác được cái này đồng tính cũng hướng phía tiểu bạch chậm rãi dựa sát vào đi qua thấy bọn nó bộ dáng tựa hồ là muốn cho tiểu bạch cái này khách không mời mà đến tới cái phần mà ăn vào tiểu mạch trở về vân bất lưu không khỏi chào hỏi âm thanh có thể cũng không phải là cực kỳ lo lắng nó rốt cuộc sau lưng nó có đại lão chỉ là cái dạng này phải làm đi ra miễn cho sau lưng nó đại lão cảm thấy hắn cái này bảo mẫu khi không tốt về sau muốn thương lượng với nó chút chuyện đều không ý muốn tiểu bạch tựa hồ là nghe được thanh âm hắn thân thể chuyển một cái tùy tiện hướng phía bờ hồ phương hướng phi nhanh mà đến tựa như một cái bạch sắc lò so ở trên mặt nước bắn ra một cái khô xài ngăn tại trước mặt nó kết quả nó thân thể bắn tại cái kia khô xài bên trên Khi nó thân thể lần thứ hai bắn lên lúc Cái kia khô xài đã cắt thành hai đoạn Máu tươi nhuộm đỏ nước hồ kết quả trong nháy mắt Mấy cây khô xài tùy tiện hướng phía cái kia hai đoạn khô xài đánh tới Nhìn thấy những khô xài kia đồng loại cùng nhau nuốt hình tượng Vân bất lưu không có chút nào cảm thấy bất ngờ Chân chính để cho hắn ngoài ý muốn Là tiểu bạch cái kia một chút bắn ra Chỉ là vây đuôi vung một cái Liền đem cái kia khô xài vứt thành rồi hai đoạn Có thể thấy được cái kia vây đuôi trình độ sắc bén có bao nhiêu đáng sợ Mặc dù những thứ này khô xài không phải là siêu cấp mãnh thú Lực phòng ngự cũng vô pháp cùng chúng nó họ hàng gần Những cái kia địa hành đà long thú đánh đồng Mà dù sao cũng là giáp da cứng cỏi da cá xấu, Mà lại Da cá xấu phía dưới còn có bắp thịt cùng xương cốt như vậy nhẹ nhàng vung một cái tùy tiện đem chém thành hai đoạn. Vân bất lưu không khỏi hoài nghi. Nó vây đuôi. Có phải hay không cùng những cái kia răng vàng lớn tương đối chỉ bất quá nó vây đuôi thoạt nhìn là trong suốt. Nếu như không phải là dưới ánh mặt trời hiện ra khất thải chi sắc mà nói. Thật là có chút nhìn không rõ ràng. Lúc này tiểu bạch nhìn có chút không giống rắn, ngược lại là khá giống là giao long. Bất quá. Khi hắn bò tới bên bờ, thu hồi những cái kia vảy sử cùng vây lưng, cùng vây đuôi lúc, nhìn liền cùng rắn không có gì khác biệt. Khi nó bơi qua bãi cỏ thời điểm, những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng, chậm rãi tứ tán ra. Không sợ trời không sợ đất thôn bá nhóm đối mặt tiểu bạch lúc, lại là hoàn toàn không có nửa điểm hung tính. Vân bất lưu lặng lặng nhìn xem tiểu bạch bơi qua bãi cỏ, bơi về phía tiểu trúc lâu. Từ bên dưới sân thượng cọp chút vốn lượn mà lên. Lần này ngược lại là không có giống lần trước như thế bởi vì ăn đến quá no mà ngao du không được. Hắn không nói gì. Cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nó. Phát hiện nó thân dài cùng vòng eo. Lại tăng lên không ít. Nhìn ra hẳn là có 5 mét trở lên. Thật cùng mãng xà không có gì khác biệt. Mà lại, coi như nhìn kỹ, cũng rất khó phát hiện những cái kia thiếp trên người nó trong suốt vảy sự. Vân bất lưu dối dối tay, muốn sờ sờ nó não đại có thể bàn tay đến một nửa, liền cho rụt trở về. Ai biết ra hỏa này có nguyện ý hay không đem não đại cho hắn vén một cái cũng may tiểu bạc ngược lại là không có bởi vì chính mình trở nên cường đại liền phép bỏ hắn. Não đại đến bên cạnh hắn tìm tòi. Thân thể liền hướng nó quấn tới. Sau đó lặng lặng nhìn xem hắn Phun lưới Nếu là lúc trước có cùng nó tiếp xúc gần gũi qua Vân bất lưu cảm thấy mình khẳng định sẽ bị nó hành động này dọa cho ngốc Mặc dù hắn là ra thích xem rắn càng đại xà Hắn càng hiếu kỳ cũng càng thích xem có thể trong đầu cũng Sẽ càng sợ hãi Liền hóa hảo dòng cái kia diệt tông không có gì khác biệt Hắn tin tưởng rất nhiều ra thích rắn người đều là cái tâm tình này Đối với loại sinh vật này mang theo hiếu kỳ La thích nhìn xa xa Khoảng cách gần mà nói Tin tưởng tuyệt đại đa số người đều là Quên đi thôi vân bất lưu cũng sống vậy nhưng cùng nó ở chung lâu như vậy Đương nhiên sẽ không lại sợ hãi nàng Hắn chỉ là có chút lo lắng Chính mình coi nó là sủng vật đồng dạng vén Sau lưng nó đại lão hội sẽ không tức giận nó có nguyện ý hay không bất quá nhìn thấy nó không sợ người lạ Hắn cũng không phải để ý sờ sờ nó não đại Vén mấy cái sau đó Hắn mới cười nói Tốt tốt Nhanh lên thả ta ra đi ta còn không có ăn điểm tâm đâu Ngươi ăn chưa có cần phải tới chút củ sen hầm canh cá nha Bữa sáng chính là cái này củ sen hầm canh cá Không quá phần ăn nhiều đầu bạch xà Tiểu mạch xuất hiện Để cho hư mẹ mẹ con có chút bất an Tại nhà sàn bên trong qua lại quanh quẩn một chỗ Nhưng lại không dám kêu to Tựa hồ rất sợ dẫn tới tiểu mạch chú ý Tiểu Mao cầu cũng cách tiểu mạch xa một chút Đứng tại cọp gỗ bên cạnh Một bộ cảnh giác thần sắc Vân bất lưu cho nó phân ra hai đoạn cá hồ thuận tay vén đem nó lông đen An ủi nó một chút Hổ con hoàn toàn không có tiểu mao cầu bộ kia thần kinh nhạy cảm. Tại nghe được tiểu bạch khí tức sau đó. Tùy tiện không tiếp tục sợ hãi. Còn một bộ hiếu kỳ bộ dáng Đến tiểu bạch trước mặt tiếp cận. Cũng may tiểu bạch không có cho nó tới một cách đuôi nếu không thật không biết hổ con có thể hay không sống. Một nồi lớn củ sen hầm canh cá rất nhanh liền bị bọn hắn cho chia hết. tiểu Bạch ăn hết vài đoạn cá hồ sẽ không ăn có chút không giống lúc trước quà vặt hàng hổ con còn lại là ăn hết nửa nồi thịt cá còn lại nửa nồi bị vân bất lưu ăn bất quá hắn ăn đến càng nhiều vẫn là củ sen cực kỳ hiển nhiên hổ con đã đến sức ăn dần dần tăng thời điểm vân bất lưu cảm thấy là thời điểm để cho hổ con ăn đồ sống bữa sáng sau đó vân bất lưu chuẩn bị bắt đầu chế tác bột củ sen hắn đem cái kia hai tôn lớn nhỏ cối đá từ trong sơn động ôm đi ra sau đó đem tẩy tỉnh liên ngó sen ném vào tiểu cối đá bên trong dùng chày đá đem củ sen đập nát rót vào đại cối đá bên trong gia nhập nước sạch quấy loại phương thức này kỳ thật chính là khoai lang bột chế tác phương thức cũng là nguyên thủy nhất phương thức Rốt cuộc không có cặn bã bột phân ly vi khí. Hắn cũng chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy phương thức. Chờ quấy đến không sai biệt lắm sau đó. Lại dùng cây trúc mệnh chế trúc lao tử. Đem cối đá bên trong cặn bã vứt đi ra. Phóng tới tiểu cối đá bên trong. Tiến hành hai lần nện đảo. Sau đó đem đảo ra chất lòng đổ về đại cối đá. Như thế lặp đi lặp lại. sau cùng đem cặn bã phóng tới ra thú bên trên phơi những thứ này tàn phơi khô sau đó có thể mài thành bột cũng là có thể ăn rốt cuộc đây không phải cặn bã bột phân ly ly khí tách ra cặn bã dùng ăn giá trị yêu nguyên tồn tại có thể dùng đến cho tiểu đoàn tử khi đồ ăn sau đó lại dùng tấm vải nhét vào cuối cùng lỗ khoan ốm trúc dùng cái này phương thức tới triệt để đem cặn bã loại bỏ sạch sẽ Bởi vì không có khối lớn tấm vải, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này chầm rãi lộng. Một ngày thời gian cứ như vậy lặp đi lặp lại, lề mà lề mề bên trong trải qua. Đến ngày thứ hai. Lắng đọng một buổi tối. một củ sen chìm xuống. Tại cuối cùng ngưng kết thành khối. Hắn tùy tiện đem phía trên nước sạch rửa qua. Sau đó đem cuối cùng lắng đọng vật đào móc ra. Nắm đi phơi. Những thứ này lắng đọng vật. Chính là bột củ sen Chế tác quá trình rất đơn giản Chính là cực kỳ dườm già Trên thực tế Nếu có điều kiện mà nói Còn cần hai lần lắng động Có thể sử dụng băng gạc lưới võng Các thứ đem cặn bã triệt để tách rời Đạt đến càng thêm trắng nõn bột củ sen Nhưng ở điều kiện có hạn tình huống dưới Liền không cần thiết phiền toái như vậy Rơi nắng mà nói Cần 2-3 ngày mới có khả năng thấu Vân bất lưu cảm thấy mình thật là lợi hại phát nổ. Trước kia xem người khác làm thời điểm. Cảm thấy chế tác cái này đơn giản như vậy. Hoàn toàn không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng. Căn bản không có gì lớn. Nhưng bây giờ chính mình thử qua mới biết được lồng cách này rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức. Sơn giã nhàn Vân 15 chương 136 ngẫu nhiên gặp núi thịt lớn một nhà đem những cái kia bột củ sen phơi nắng song sau. Vân bất lưu lại bắt đầu tiếp tục chế tạo hắn xem sắt phòng. Thiết tưởng lưu có. Đoán tạo đài còn lại là một đoạn cử một cọc. Ở giữa đào cách đồng. Trước đó hắn liền nghĩ qua tương lai cần chế tạo khí cụ. Cho nên khẳng định cần chế tạo một cách đoán tạo đài. Vì thế, hắn cũng sớm đã chuẩn bị cách đại thỏi sắt. Dùng nước thép đúc kim loại mà thành. Bất quá bây giờ xem tới. Cách này đại thỏi sắt quả thực là đủ cứng. Nhưng lại quá giòn Hắn sợ chính mình dùng đại chùy gõ vài cái Không nghĩ qua là có thể đại thỏi sắt liền không chịu nổi hắn cử lực mà bị đập nát rơi Cho nên hắn cần đem khối này đại thỏi sắt nhiệt độ cao làm nóng cũng rèn luyện một phen Có thể có một chút khá là phiền toái là Hắn trước tiên cần phải đem chuôi này 10 cân trái phải trọng đại thiết chùy cho rèn đúc một chút mới được Bởi vì chuôi này chùi sắt lớn cũng là sinh thiết đúc kim loại mà thành tính chất cũng rất giòn. Thế là. Hắn lại đem trước dùng để nện mỏ mối các thứ khối kia hắc thạch lấy ra làm chùy, Cùng sử dụng phòng cháy dược tề tại cái kia đoạn cử một cọc phía trên bức tranh một khối địa phương. Đến thiết tượng lô bên trong tăng thêm than trắng. Sau đó đem chuôi này chùi sắt lớn ném vào than trắng ở giữa. Đánh tiếp cái bút tay. Một đoàn ngọn lửa nhỏ tùy tiện xuất hiện tại đầu ngón tay hắn. Đương nhiên, hắn cách này hoàn toàn chính là vì đùa nghịch một chút đẹp trai mà thôi. Trên thực tế, hắn trà sát hỏa cầu căn bản không cần dư thừa động tác. Chỉ cần tinh thần ý niệm điều động ngoại giới hỏa thuộc tính năng lượng. Đưa chúng nó tụ tập đến một khối. liền có thể sinh ra hỏa diễm. Không cần chú ngữ, cũng không cần pháp ấm, nguyên lý cũng rất đơn giản. Hỏa diễm rơi vào than trắng bên trên, rất nhanh liền đem nung đỏ. hắn tiện tay vung lên. Một luồng gió nhẹ liền từ thiết tượng lô cuối cùng xông lên. Sau đó sức gió dần dần tăng lớn. Than trắng càng đốt càng đỏ. Cũng hướng bốn phía lan tràn. Không bao lâu. Trong lò hỏa diễm tùy tiện hô hô thẳng nhảy lên mà lên. Chùi sắt lớn tại lửa than hình thành hỏa diễm trong đó dần dần bị nung đỏ. Khi chùi sắt lớn đỏ đến thông thấu lúc, hắn dùng kìm sắt nhỏ đem kẹp ra, sau đó dùng hắc thạch nện chậm rãi đập. Hắn không dám quá dùng sức, bởi vì hắc thạch nện dù sao cũng là tản đá. Cho dù nhìn cực kỳ cứng rắn, nhưng nó chất liệu yêu nguyên không thể thừa nhận hắn cử lực. Trải qua lặp đi lặp lại rèn đốt gõ, chùi sắt lớn hình dạng liền trở nên bất quy tắc đi lên. Rốt cuộc hắc thạch nện hình dạng cũng cực kỳ bất quy tắc Mà lại trước kia dùng để lắp đặt nện chuôi lỗ thủng cũng thay đổi nhỏ Bất quá hắn cũng không phải lo lắng yêu nguyên trầm rãi lặp đi lặp lại đập Gần nửa ngày thời gian Dần dần trôi qua Trước kia chùi sắt lớn đã rút lại một vòng Bên trong tạp chất biến thành màu đen thiết bị mảnh Rơi xuống một chỗ Chùi sắt lớn cuối cùng bị hắn đập thành một khối bất quy tắc thỏi sắt sau đó chính là làm lại từ đầu lỗ khoan, dùng cái khoan sắt ngạnh sinh sinh từ thiêu đến đỏ bừng thỏi sắt ở giữa, ném ra một cái lỗ đến, dùng để lắp đặt cán cây gỗ. Tiếp theo là làm lại từ đầu tạo hình, cái này cũng không phải khó khăn, dùng miếng sắt đè ép thỏi sắt, sau đó chậm rãi nện miếng sắt liền tốt, chỉ là không thể dùng quá sức, nếu không miếng sắt sẽ bị nện rách. Rốt cuộc quá giòn Khi chuôi này chùi sắt lớn làm lại từ đầu rèn đúc một phen sau đó Nửa ngày thời gian liền đi qua Hắn đem tái tạo thép tốt nện ném vào dùng để tôi vào nước lạnh ránh nước bên trong Chi chi tiếng vang lên Ránh nước bên trong bốc lên khói xanh và bọt khí Còn có một cố xui xèo Ránh nước bên trong là hổ con nước tiểu cùng đủ loại mỡ động vật nhựa Đương nhiên còn có nước sạch thêm đổi Mặc dù mấy ngày nay xuống tới Hắn đều có sai sự hổ con đặc biệt hướng cái này ránh nước bên trong tiểu tiện Có thể hổ nước tiểu số lượng thực sự không nhiều Vân bất lưu làm như vậy Cũng là kiên trì Rốt cuộc hổ con cái kia một hổ mặt không hiểu thần sắc quả thật có chút Để cho vân bất lưu không biết nên nói cái gì cho phải Đoán chừng đầu này hổ con trong đầu có thể cũng đang nghĩ Cái này cổ quái chủ nhân làm gì đối với nó nước tiểu cảm thấy hứng thú đi mặc dù hắn không có đánh qua sắt. Nhưng hắn cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết lịch sử. Những cái kia trong tiểu thuyết. Rất nhiều nhân vật nam chính xuyên Việt về cổ đại chơi luyện kim kỹ thuật thời điểm. Đều đề cập tới dùng động vật nước tiểu cùng mỡ đồng vật nhựa khi tôi vào nước lạnh thuốc. Nói là dạng này có thể gia tăng thiết khí độ cứng. Còn như nguyên lý bên trong là cái gì, vân bất lưu cũng không phải là rất rõ ràng. Nếu không hiểu, vậy liền ý dạng họa hổ lô đầu chính là sau cơm chưa? Hắn cho chùi sắt lớn làm lại từ đầu lắp đặt cây cán cây gỗ. Một cái tối đen như mực. Trọng lượng đoán chừng có tám chín cân chùi sắt lớn lại lần nữa xuất hiện tại hắn trong tay. Bất quá đem so với trước chùi sắt lớn chuôi này mới nện cho hắn cảm giác muốn càng thêm rắn chắc. Hiện tại là thời điểm bắt đầu làm lại từ đầu rèn luyện khối kia đại thỏi sắt cự một cọc bên trên Khối kia bị bức tranh một tầng phòng cháy dược tề địa phương Đã bị hắn nện đến tràn đầy mấp mô. Bất quá không có quan hệ Làm lại từ đầu lần nữa bức tranh một khối địa phương đi ra chính là Vào lúc ban đêm Khối kia chùi sắt lớn liền bị gắn ở cử một cọc ở giữa để cho cử một cọp biến thành một cái giản dị đoán tạo đài. Sau đó ngày thứ hai bữa sáng sau đó, vân bất lưu liền hóa thân thành thợ rèn, bắt đầu làm lại từ đầu rèn đúc chuôi này dao bổ củi cùng những cái kia mâu sắt. Xế chiều hôm đó, hắn liền mang theo dao bổ củi, trên lưng nằm cái mâu sắt, làm lại từ đầu bước lên tiến về trước đại tuyết sơn lộ trình. Lần này hắn mục tiêu có hai cái. Một cách là từ trên đại tuyết sơn khiêng chút khối băng trở về. Một cách khác chính là tìm chút mật ong trở về. Mang lên tiểu mau cầu cùng hổ con tiểu bạch lại biến thành. Chạch rắn, không muốn ra cửa. Vân bất lưu cũng không lo lắng đưa nó để ở nhà sẽ có nguy hiểm. Trước kia còn lo lắng nó chơi không lại những cái kia Nga thôn ngốc súng. Có thể phát hiện nó là trong hồ ẩm tàng đại lão hậu bối. Hắn liền không lo lắng. Húng chi hiện tại nó những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng gặp đều phải đi vòng Bất quá hắn vẫn là giao phó nó một tiếng Chiếu khán một chút tiểu đoàn tử Đừng coi tiểu đoàn tử là đồ ăn nuốt Cũng đừng đem dưới lầu hưu được con bọn chúng mẹ con nuốt Nghe được vân bất lưu thế này giao phó thời điểm tiểu bạc ngẩng lên não đại lẳng lặng nhìn xem nó Vân bất lưu cũng không biết nó đây là ý gì Chỉ là đưa tay vỗ vỗ nó não đại Sau đó nhìn nhìn uống xong sữa hưu Đang ngủ say tiểu đoàn tử Chuyển thân xuống lầu Từ tiểu đoàn tử ra thích đi ngủ điểm ấy cũng có thể nhìn ra được Viên này cục thịt nhỏ xác thực rất có vấn đề Bình thường đoàn tử tại nó thế này đại thời điểm đã đến chỗ lăn Đoàn tử đều là cực kỳ hoạt bát hiếu động Chuyện gì cũng dám nếm thử Hoàn toàn không biết mình có bao nhiêu mập. Cũng không biết chính mình là cái chân ngắn nhỏ. Lão làm chút ngu xuẩn ngu xuẩn việc ngốc. Có thể viên này tiểu đoàn tử lại an tính có chút không tưởng nổi. Ăn hết ngủ. Ngủ rồi ăn. Không biết còn tưởng rằng nó còn nhỏ đâu vừa bắt đầu vân bất lưu xác thực không biết. Chỉ cho là nó còn nhỏ. Thẳng đến kiểm tra ra nó trái tim có tật bệnh. Hắn mới dần dần minh bạch sự tình không phải là có chuyện như vậy. Chỉ là cái bệnh này. Hắn không có cách nào trị liệu. Hoặc là nói. Không dám động thủ đi làm. Rốt cuộc dùng lôi đình chi lực. Đem những cái kia bệnh biến tế bào giết chết. Cũng không phải tốt như vậy trường khống. Không nghĩ qua là liền rất có thể đem cái này yếu ớt tiểu sinh mình kết thúc. Mà lại cái này rất có thể khái niệm còn không thấp. mang theo tiểu mao cầu cùng hổ con hành tẩu trước khi đến hồ lớn đông bắc bờ trong rừng đi tới đi tới tiểu mao cầu tùy tiện tại hắn bên tai chi một tiếng hổ con cũng u kêu lên vân bất lưu cũng không biết chính mình vận khí coi là tốt vẫn là không tốt ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa một tòa đen nhánh núi thịt treo ở một góc cự một bên trên cự một phía dưới còn vây quanh bốn tôn tiểu núi thịt Sơn giã nhàn vân 15 chương 137 đánh không lại liền từ tâm mà đi tại vân bất lưu nhìn thấy bọn chúng thời điểm. Bọn chúng cũng nhìn thấy vân bất lưu. Thế là, bọn chúng nhau nhau hướng vân bất lưu thử lên răng đến. Bốn tòa tiểu núi thịt mặc dù chỉ có cao 2, 3 mét dạng này, có thể đứng thẳng lên. Hướng hắn gầm thét lúc, vẫn là rất đáng sợ. vân bất lưu tiện tay đem dao bổ củi đến giò trúc bên trong cắm xuống thuận tay cởi xuống giò trúc tiểu mao cầu đáp siêu âm thanh hướng bên cạnh từ một ngọn cây nhảy lên đi hổ con thì ngoan ngoãn tại đại thụ nha bên trên nằm sấp xuống tới bọn hắn nguyên bản là ở trên nhánh cây nhảy vọt tiến lên nhìn kỹ mà nói còn có thể nhìn ra được hổ con thân thể tại hơi run rẩy vân bất lưu tiện tay rút ra mâu sắt Không có đi quản dưới cây cái kia bốn đầu gấu đen nhỏ. Kỳ thật chúng nói chúng nó là gấu đen nhỏ. Chỉ là đối lập cái kia đầu gấu đen lớn mà nói. Đầu kia gấu đen lớn đứng thẳng người lên thời điểm. Thể trạng tuyệt đối vượt qua 5 mét. Mà những cái kia gấu đen nhỏ cũng chỉ có hơn 2 mét mà thôi. Nhưng chính là cái này cao hơn 2 mét độ. Tại hắn nguyên lai thế giới cũng là gấu đen lớn. Bất quá ở trong mắt vân bất lưu. Những thứ này gấu đen nhỏ không có gì uy hiếp. Bất quá bọn chúng thể chất tựa hổ cũng muốn so hổ con mạnh. Bởi vì bọn chúng còn không có rời đi bọn chúng mấu thân. Thể trạng liền đã cường tráng thành dạng này. Tương lai khẳng định cũng có thể dài đến bọn chúng mấu thân cao như vậy độ. Nói một cách khác, bọn chúng tương lai khẳng định cũng là siêu cấp mãnh thú. Mà hổ con, nhìn thấy ra hỏa này nằm nhòi trạc cây tại run lẩy bẩy. Vân bất lưu không khỏi ở trong lòng thầm than. Thật là vô dụng a trước kia đụng phải đại hắc hổ. Còn dám cầm một cầm khí thế của hắn. Hiện tại cây rắm cũng không dám thả một cái. Bất quá những cái kia tiểu núi thịt nhóm mặc dù tương lai có thể trở thành siêu cấp mãnh thú. Nhưng lại không tại Vân bất lưu để ý phạm chủ. Hắn lực chú ý. Trên tàng cây tòa kia núi thịt lớn. Cùng núi thịt lớn trên đầu cách đó không xa treo cái kia đại tổ ong phía trên. Không sai. Tòa này núi thịt lớn vừa vặn đang chuẩn bị móc mật ong ăn đâu tổ ong chung quanh ong mật ong ong kêu. Đang vây quanh tòa kia núi thịt lớn phát khởi thế tông. Nhưng mà. Mặc dù bọn chúng cái đầu từng cái đều rất lớn. Nhỏ nhất đều có lớn chừng ngón cái. Lớn nhất thậm chí có lớn chừng cái trứng gà. Nhìn cực kỳ hung hãn kinh khủng. Cái này nếu như bị nó đinh một chút, hạ chàng Vân Bất Lưu cũng không dám tưởng tượng. Nhưng mà, những cái kia ông mật nằm nhòi núi thịt lớn trên thân, lại phản phất đinh không tiến nó ra lông. Nếu như không phải là Vân Bất Lưu đột nhiên xuất hiện tòa này núi thịt lớn sẽ không đình chỉ động tác. Lúc này, Vân Bất Lưu đang nhìn nó, nó cũng đang nhìn Vân Bất Lưu. Vân Bất Lưu ước lượng trong tay đoàn mâu. tiện tay liền hướng tòa kia núi thịt lớn bắn ra mà ra. Hư ô một tiếng. Đoạn mâu trong nháy mắt xẹp qua không đến trăm thước khoảng cách. Núi thịt lớn tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. tại vân bất lưu đại thủ vung lên lúc. Nó liền buông ra chính mình móng vuốt. Thân thể từ cử một bên trên trực tiếp trượt xuống. Xoẹp xoẹp âm thanh bên trong cử một bên trên xuất hiện ở mấy đầu vết cào. Thành khẩn. mâu sắc như là pháo đài phát ra tới pháo nỏ trong nháy mắt liền xuyên qua cây kia cử một sau đó đính tại cử một phía sau một gốc cử một bên trên vào gỗ một nửa gấu đen lớn cử trào chụp tại cử một bên trên tại cử một bên trên lôi ra mấy cái to lớn vết cắt mấy miếng cứng dừng lại cái kia to lớn thân thể sau đó nó ngẩng đầu xem xét nhìn thấy cái kia bị đoàn mâu bắn thủng địa phương lúc To lớn gấu trong mắt tránh qua cực kỳ nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Sau đó tùy tiện thấy nó cử trào một phóng. Ngao gào một tiếng. Toàn bộ to mọng thân hình đập xuống đất. Kết quả tùy tiện gặp cái kia bốn cái gấu đen nhỏ chuyển thân bước chân ngắn nhỏ liền chạy. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị bắn ra thứ hai mâu. Nhưng nhìn đến chuyện này hình dạng hắn không khỏi dừng một chút. Cái kia gấu đen lớn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại nhìn một chút cử một bên trên tổ ong to lớn. Có chút không thôi chuyển thân rời đi. Cẩn thận mỗi bước đi bộ dáng Để cho Vân Bất Lưu không khỏi ngạc nhiên. Cứ thế mà đi Vân Bất Lưu một não đại dấu chấm hỏi. Nó không phải xông lên cùng ta đánh một trận sao Vân Bất Lưu vô số lần tưởng tượng qua. Khi chính mình đụng phải đầu này gấu đen lớn một nhà lúc. Sẽ là cây dạng gì một cây sao trội đụng địa cầu nóng này tràn diện đến chính thời liền có thể đại sát tứ phương Đưa chúng nó một nhà đều xử lý Sau đó đưa chúng nó ra cho gấu cho lột bỏ đến Chế tạo thành một tấm to lớn ra gấu đệm giường Còn có bọn chúng trong cơ thể mật gấu cũng có thể dùng để trì thương sử dụng Mà bọn hắn tay gấu Không phải nói gấu đều là mù loa sao vì sao nó nhạy cảm như vậy Gặp một lần không địch lại liền chuồn đi thật lâu Vân bất lưu mới từ ngạc nhiên bên trong hoàn hồn Kỳ thật cũng không cần quá kỳ quái Thế giới động vật chính là như vậy Mạnh được yếu thua Đánh không lại liền tự tâm mà đi Đây là trạng thái bình thường Không phải là tất cả động vật đều là đầu bằng ca loại kia Không phải phần cái sống chết không thể tập tính Vân bất lưu đối với điểm ấy kỳ thật cũng rõ ràng Hắn chỉ là một thời có chút quá tài đến. Lần trước đầu này gấu đen lớn cũng không có thế này kinh sợ. Hơn nữa còn một đường đè ép nó đánh. Đánh cho nó liên tục bại lui. Là lấy, lần này đụng phải thời điểm, vân bất lưu cũng cho rằng nó sẽ cùng lần trước đồng dạng. Bất quá lần này coi như khác biệt. Lần trước hắn ngốc hề hề cùng nó so khí lực. Khoảng cách gần cùng nó tiến hành chém giết Một đường bị nó nghiền ép lên đi Lần này hắn liền không cứng đối cứng Chỉ là không nghĩ tới Cách này đen mù lòa cũng thông minh Không thể trêu vào tình huống dưới Xoay người rời đi Liền thả câu nói ngoan thoại Chính là gào bên trên một cuốn họng đều không có yên tĩnh vô cùng Bất quá tại trước khi đi Nó vẫn là đối với cái kia tổ ông mật có chút nhớ mãi không quên Nhưng bây giờ chỉ có thể tiện nghi vân bất lưu. Thế nào hái mật ong, vân bất lưu không hiểu nhiều bởi vì hắn chưa thấy qua người khác hút mật. Bất quá mật ong nếu là chứa đựng tại tổ ong bên trong. Vậy liền chỉ cần đem cái này tổ ong lấy đi là được rồi. Quay đầu sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đem tổ ong bên trong mật ong lấy ra. Nguyên bản hắn hôm nay đi ra mắt chính là cái này cùng đi đại tuyết sơn khiêng chút khối băng. Nếu đụng phải mật ong, vậy dĩ nhiên không có buông tha lý do. Hắn cầm lên giò chút. Nhảy đến cây gia treo mật ong trên cây cử thủ. Sau đó liền nhảy đến sau lưng nó cây kia cử một bên trên. Đem cắm ở phía trên cái kia mâu sắt nhổ xuống. Mâu sắt cũng không có quá nhiều hư hao, chính là mũi thương tại cử lực vứt kích phía dưới, lưới đao hơi có chút quyển. Hắn thu hồi đoàn mâu. sau đó mang theo giỏ trúc nhảy đến cây ghia treo tổ ong cử một bên trên. tinh thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. giữa thiên địa rời rạc phong thuộc tính năng lượng tại thân thể nó chung quanh ngưng tụ. không bao lâu tại hắn bên ngoài thân tùy tiện đi ra một đảo vòi rồng. sau đó, hắn xuất ra hương một bột nhóm lửa, sử dụng sức gió, đem hương một bột giấy lên xương mù hướng tổ ong bay tới. Những cái kia sương mù bị sức gió khống chế, đem toàn bộ tổ ong bao vây lại. Sau đó tùy tiện gặp từng cái ong rừng từ tổ ong bên trong sông ra, bị sức gió vung ra thật xa. Chờ tổ ong bên trong ong mật đều bị đuổi đi sau đó. Hắn mới nhảy đến ngọn núi tổ bên cạnh. Dùng đao bổ củi đem tổ ong chém xuống hơn phân nửa. Chỉ còn gần một nửa treo ở phía trên. Tổ ong rất lớn. So với hắn hiện tại dùng nắp nồi bự còn lớn hơn Nguyên bản hắn là nghĩ đến đem tổ ong chém thành mấy khối Nhét vào giò trúc bên trong Có thể không nghĩ tới tổ ong bên trong mật ong rất nhiều Là lấy, hắn cũng chỉ đành đưa nó sách trên tay Sau đó mang theo giò trúc liền chạy đường Sau lưng nó, một đám ong mật ong ong ong theo Đuổi không bỏ Sơn giã nhàn vân 15 chương 138 theo đuổi không bỏ bầy ông những cái kia ông mật tốc độ cực nhanh. Bất quá vân bất lưu tốc độ cũng không chậm. Vừa bắt đầu. Bọn chúng còn có thể truy ở phía sau. Có thể rất nhanh. Bọn chúng liền bị vân bất lưu vứt không còn hình bóng. Bất quá vân bất lưu cũng không có tại trong rừng cây rừng lại. Hắn biết rõ những thứ này ông mật hoạt động phạm chủ có đến rừng trái cây bên kia. Tại trong rừng cây rừng lại, bọn chúng vẫn là có khả năng đuổi theo. Bọn chúng đối với ông mật khí tức, khẳng định là phi thường nhạy cảm. Hắn nhưng không có đầu kia đại hắc mù lóa dày như vậy thực ra lông. Khẳng định không nhìn được những thứ này đại ông rừng đốt vọt cho nên phương pháp tốt nhất. Dĩ nhiên chính là rời xa bọn chúng. Vân bất lưu không có tại vườn trái cây rừng lại, ôm cái kia tổ ông tùy tiện đến ven hồ nhảy vọt mà đi. Núi cao bên trên. Hầu tử vốn còn nghĩ xuống tới cùng vân bất lưu đánh xuống chú ý. Nhưng nhìn đến bên rừng lan tràn ra một mảnh nhỏ mây đen lúc. Nó liền dừng bước. Ngơ ngác nhìn xem. Cũng may vân bất lưu tốc độ cực nhanh. Khi những cái kia ong rừng xông ra rừng cây lúc. Hắn đã mấy bước nhảy lên thạc lương. Dọc theo thạc lương nhảy vào một bên khác trong rừng cây. Nhưng mà... Để cho vân bất lưu không nghĩ tới là những cái kia ông rừng như là đã rời đi trước đó chỗ kia tổ ông cách xa mười mấy dặm. Nhưng vẫn như cũ vẫn là không có dừng lại dự định. Một đường đi theo. phảng phất trong không khí lưu lại mật ong khí tức cho bọn chúng chỉ dẫn đồng dạng. Mà lại rất rõ ràng. Những thứ này ông dừng cũng không phải là cái gì siêu cấp giá thú. đối với nút ở trong hồ vị kia đại lão không có nửa điểm lòng kính sợ rất lớn mật mà liền xâm lấn nó lãnh địa khi hắn quay đầu nhìn thấy ở phía sau xa xa đi theo cái kia đám mây đen lúc hắn tâm thời đầu cũng ở trong tối từ ngạc nhiên hắn không nghĩ tới chạy ra xa như vậy đều không có tác dụng hắn hiện tại muốn suy nghĩ nên như thế nào giải quyết những thứ này đối với hắn theo đuổi không bỏ ông rừng Lúc này, trước đó cùng sau lưng hắn hổ con cùng tiểu mao cầu đã không biết chạy đi đâu rồi. Đoán chừng là nhìn thấy hắn bị những cái kia ong rừng truy. Không dám tới gần hắn đi bất quá đối mặt cái này bầy ong rừng. Ngoại trừ tiểu mao cầu bên ngoài, hổ con là một chút tác dụng đều không có. Sự thật cũng là như thế, bây giờ hổ con, ngoại trừ mãi manh bên ngoài, không có gì những khả năng khác. Vân bất lưu còn không có dạy nó thế nào đi săn. Hắn cũng không biết làm như thế nào dạy nó. Nó hiện tại coi như nhìn thấy thỏ rừng. Đều căn bản không có muốn săn giết bọn chúng ý tứ. Vân bất lưu đoán không có sai. Hai tiểu gia hỏa này đang xa xa rơi ở phía sau. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, Nhìn xem cái kia phản phất giống phô thiên cách địa đồng dạng bầy ong rừng. Làm sao bây giờ mắt thấy tiểu trúc lâu càng ngày càng gần, Vân bất lưu không khỏi ở trong lòng lầm bẩm lên. Nghĩ nghĩ, hắn đành phải đem cái này tổ ông ném tới chính mình trong nồi lớn, Sau đó lách mình rời đi. Ông dừng phạm vi hoạt động lớn bao nhiêu. Hắn không rõ ràng lắm. Có thể thạch lương nơi đó cách tổ ông khoảng cách đã có hơn 10 dặm mở hồ tiểu trúc lâu cách thạch lương ít nhất cũng có ba rằm địa. Nói cách khác, Những thứ này ông rừng phạm vi hoạt động đã nhanh có 20 dặm Hắn không cảm thấy bình thường ông rừng phạm vi hoạt động có thế này lớn Cho nên hắn cảm thấy những thứ này ông rừng tựa hồ có chút không bình thường Hắn trốn xa xa Nhìn xem cái kia tổ ong Hắn nhíu mày Tinh thần ý niệm thả ra ra ngoài Lan tràn đến tổ ong bên trong Hắn cảm thấy vấn đề có thể xuất hiện ở cái kia tổ ong phía trên Nếu không mà nói Làm sao có khả năng sẽ có thế này chấp nhất bầy ông Khi hắn tinh thần ý niệm tại tổ ông bên trong Quan sát một vòng sau đó Hắn liền minh bạc vấn đề ở chỗ nào Nguyên lai like tại cái kia tổ ông bên trong Có một cái hình thể to lớn ông chúa Vân bất lưu thế nào cũng không nghĩ tới Chính mình cắt bỏ cái kia hơn phân nửa tổ ông bên trong Thế mà ẩm núp lấy một cái ông chúa Càng thêm không nghĩ tới. Cái kia ông chúa tại hương một bột bốc cháy lên hun khói phía dưới. Thế mà còn có thể chịu đựng không theo tổ ông bên trong bay ra ngoài. Kết quả là biến thành cái này bầy ông dừng đi theo bọn chúng vương mà đến rồi. Đối mặt tình huống này, Vân Bất Lưu cũng có chút mắt trợn tròn. Lúc này, những cái kia ông dừng nhau nhau hướng cái kia nổi lớn bên trên phong tổ đánh tới. Không bao lâu tổ ong phía trên liền bao đầy màu vàng đen ong rừng. Có thể rất nhanh. Hắn tâm nghĩ tùy tiện hoạt phiếm lên. Nếu đem cái này ổ ong rừng cho đưa tới. Vậy có phải hay không nghĩ cách đưa chúng nó lưu lại. Cho mình liên tục không ngừng mà cung cấp mật ong hắn vừa nghĩ. Một bên liền lặng lẽ mỉ mỉ chạy về mảnh rừng cây kia. Đem khối kia còn lại tổ ong đem xuống. Quả nhiên bảy ông tất cả đều theo bọn chúng ông chúa mà đi, nơi này một vài chỉ ông rừng. Cũng tốt tại cái kia núi thịt lớn một nhà chưa có trở về. Nếu không cách này còn lại gần nửa khối tổ ông. liền vô cứ làm lợi cái kia toàn ra. Hơn nữa còn là băng không huyết nhận cầm tới. Từ cách này cũng có thể nhìn ra được. Tại mảnh này trong núi rừng. Về sau cách này toàn ra nhìn thấy hắn. Trên cơ bản 80% đều sẽ vòng quanh hắn đi Không dám hướng hắn nghe rằng Mang theo cái kia gần nửa phiến tổ ong, Vân bất lưu lại một lần nữa xuyên qua vườn trái cây Hầu tử lúc này chạy xuống hướng hắn hỏi dò tình huống Hướng hắn chi chi thét lên Vân bất lưu đối với cái này có chút không nói gì Rất muốn cùng nó nói ngươi cái này chi chi chi Ta nào biết được là vài cái ý tứ hắn đành phải cầm lên tổ ông. Hướng nó ra hiệu xuống. Sau đó bẻ một khối nhỏ. Đưa cho nó. Cũng ra hiệu nó phóng tới miệng bên trong hút thử một chút. Tổ ông vết cắt bên trên. Đậm đặc mật ong chảy xuôi mà ra. Vân bất lưu dùng ngón tay dính chút. Phóng tới miệng bên trong liếm liếm. Cách này thuần thiên nhiên mật ong, Hương vị xác thực rất không tệ. Cảm giác thơm ngọt, mang theo đủ loại đoá hoa nhàn nhạt mùi thơm ngát, không có vị chua, hoặc là cay đắng. Có lẽ là bởi vì mảnh này vườn trái cây đoá hoa chất lượng đều rất không tệ nguyên nhân đi hầu tử tại mút mấy ngụm sau đó. Hai con ngươi tùy tiện không khỏi phát sáng lên. Vân bất lưu không biết, chính mình thế này dạy nó. Tương lai có thể hay không thêm ra một đám hầu tử đi tai họa những cái kia ong rừng đương nhiên. Cũng có thể là những thứ này hầu tử bị bầy ong rừng truy hít Cuối cùng Vân bất lưu liền bẻ lớn cỡ bàn tay một khối cho hầu tử Sau đó cùng nó vấy tay từ biệt Cái này tổ ong bên trong mật ong rất nhiều Đao bổ củi cắt đi vết cắt Lúc này đã ngấm ra đậm đặc mật ong nhựa Đây là thuần thiên nhiên mật ong Vân bất lưu cảm thấy Đó căn bản không cần thế nào thu thập Cứ như vậy đặt ở chỗ đó Chính nó liền chảy xuôi xuống tới Bất quá loại phương thức này khẳng định sẽ có rất nhiều lưu lại Bất quá Bây giờ không phải là suy nghĩ thế nào thu thập mật ong thời điểm Mà là đến ngấm lại Như thế nào giải quyết cái kia ồ ong rừng thời điểm Rốt cuộc cái kia ồ ong rừng hiện tại chiếm cứ nó nổi lớn Đây chính là hắn đi ăn ra hỏa Nghĩ tới nghĩ lui Biện pháp duy nhất Chính là cho bọn chúng tìm nhà Sau đó tiếp tục dùng khói sông chi pháp Đưa chúng nó đuổi đi Sau đó đem tổ ong bên trong cái kia ong chúa chuyển rời đến cái nhà kia bên trong Dạng này là có thể đem bầy ong rừng cho dẫn tới cái nhà kia bên trong đi tới Vân bất lưu không hiểu được thế nào chế tác tổ ong, Mặc dù tại trên TV có từng thấy dương cách thức tổ ong Nhưng bên trong cụ thể là như thế nào chế tạo Hắn cũng không rõ ràng Hắn không phải là toàn năng nhân sĩ Càng thêm không có nghĩ qua Chính mình thực xét xuyên qua Là lấy Có chút tri thức điểm mù Đây là rất bình thường Bất quá nông thôn nhân nuôi ông khối đất Pháp Dùng là thùng gỗ Cái này hắn ngược lại là gặp qua Chính là một cái treo ngược thùng gỗ treo ở dưới mái hiên Thế nhưng thế nào thu thập mật ong, Hắn liền chưa từng thấy qua Sớm biết như thế, hắn hẳn là nhìn nhiều độ nương, hơn trưởng nắm chút tri thức chút Sơn giã nhàn vân 15 chương 139 chó ngáp phải rồi hút mật chi pháp mặc dù hắn không thùng gỗ Có thể dùng cự một cọc đào cây giản gì thùng gỗ Vẫn là không có vấn đề Tại có cái đục cùng thiết trùy những thứ này làm bằng sắt công cụ sau đó Làm loại chuyện này Kỳ thật vẫn là rất đơn giản Hắn chỉ cần khống chế một chút lực đảo, không nên đem cử một cọc đục sách là được. Bỏ ra hơn một giờ thời gian. Vân bất lưu liền dùng một đoạn dài hơn một mét cử một cọc. Đào một cách đường kính hơn một mét giản dị thùng gỗ. Toàn bộ nhìn liền thành một khối. Thùng gỗ cuối cùng không phải là bình, mà là viên truy hình để cho tiện mở. Hắn vốn định đem cách này giản dị thùng gỗ treo ngược tại trên một thân cây. Có thể ngấm lại. Treo ngược mà nói. Thế nào sẽ có ông chúa khối kia tổ ông cố định tại trong thùng gỗ không có cách nào cố định. Cái kia bầy ông chắc chắn sẽ không đi theo bọn chúng vua. Xem chiếc kia hoàn toàn bị bầy ông chiếm giữ. Đã nhìn không ra bộ dáng nổi lớn. Vân bất lưu liền cảm giác ra đầu một mảnh run lên. Có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn thấy hình tượng này. Không phải ngất đi không thể vân bất lưu nhìn nhìn bầy ông. Lại nhìn một chút trong tay giản dì thùng gỗ lớn. Sau đó lại nhìn một chút khối kia không có ông dừng vào xem tổ ông. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra được bầy ông dừng đi theo không phải là những cái kia mật ong mà là bọn hắn vua. Đáng tiếc bọn hắn vua không biết bay. Hoặc là nói thời kỳ này ông chúa có thể là muốn đẻ trứng bụng quá lớn không bay lên được. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân cho nên trước đó hắn dùng khói sông lúc. Nó mới chưa hề đi ra Cũng may cái kia hương một bột cũng không có độc Nếu không cái này ông chúa đoán chừng liền bị độc chết tại tổ ông bên trong Vân bất lưu cầm lấy khối kia bị hắn thả trong nồi đá tổ ông Lúc này đã có mật ong tích phía trên nồi đá Thấy cảnh này hắn nhớ tới trong làng lão nhân nói qua dùng chưng nấu pháp lấy mật ong, Có thể thế nào chưng hắn lại không phải rất rõ ràng bất quá về sau hắn lại nghe nói mật ong tại nhiệt độ cao tình huống dưới bên trong một ít hữu ít phần tử sẽ phải gánh chịu phá hư dinh dưỡng giá trị cực lớn ngã cho nên người hiện đại lấy mật ong liền trên cơ bản không dùng chưng nấu pháp còn như dùng phương pháp gì vân bất lưu cũng tại vò đầu nhưng nhìn đến những thứ này mật ong tự chủ từ tổ ong viết cắt chảy xuôi xuống tới hắn không khỏi nghĩ đến một cách biện pháp thế là Hắn dùng đao đem tổ ong bên ngoài một tầng bạch sắc vật dạng sáp đem cắt ra. Tầng này bạch sắc vật dạng sáp chính là sáp ong. Tổ lỗ bị tầng này đồ vật chặn lấy. Mật ong liền lưu không ra. Đem tầng này sáp ong cắt đứt sau đó, vân bất lưu tùy tiện đem khối này tổ ong trực tiếp chụp đến nồi đá bên trên. Có thể nghĩ nghĩ, hắn lại đem nồi đá đổi thành cái kia thùng gỗ. Không phải là bởi vì thùng gỗ lại thêm sạch sẽ. Mà là bởi vì thùng gỗ cuối cùng là tròn trùi trạng thái lại càng dễ để cho hắn một hồi lấy mật ong. Nồi đá dù sao cũng là hắn dùng răng nanh gẩy ra đến. Nồi vách tường cũng không bóng loáng. Mà là một đầu vết một đầu vết như thế. Dạng này liền cực kỳ không dễ dàng lấy mật. Tổ ong treo ngược. Tại thùng gỗ phía trên. Sau đó vân bất lưu tùy tiện nhìn thấy mật ong chậm rãi từ tổ bên trong chảy xuôi mà ra. đến vẫn là nhờ vào tổ ong lỗ thủng đều không nhỏ nguyên nhân, bởi vì những cái kia ong dừng cách đầu cũng không nhỏ, cho nên cái này tổ ong rất lớn, tổ lỗ nói ít đều có chừng đầu ngón tay, bất quá bọn chúng chảy xuôi tốc độ vẫn là rất chậm, điều này làm cho hắn không khỏi cầm lấy tổ ong, nhẹ nhàng đến trong thùng gỗ vung vẩy, dùng loại này vung vẩy phương thức, đem tổ ong bên trong mật ong vung ra tới, Hắn không biết là người hiện đại thu thập ông mật phương thức. Dùng chính là loại này dao động vứt phương thức. Thông qua cao tốc xoay tròn tổ ông. Đem tổ ong bên trong mật ong vung ra tới. Vân bất lưu đây cũng là chó ngáp phải rồi. Chờ khối kia tổ ong bên trong mật ong bị quăng sau khi ra ngoài. Vân bất lưu tùy tiện dùng thì gỗ đem những thứ này đậm đặc mật ong thu tập được trong ốm trúc bảo tồn lại. Đây mới thực là thuần thiên nhiên ông rừng mật, màu sắc ống ánh sáng long lanh. Đương nhiên, trong đó tránh không được sẽ có một ít vật tàn lưu. Có thể vân bất lưu lại không quản được nhiều như vậy. Rốt cuộc không có những biện pháp khác loại bỏ những thứ này mật ông. Khối kia tổ ông để cho hắn góp nhặt hai ốn trúc mật ông, nhìn ra có ba bốn cân bộ dáng. Thế là, vân bất lưu lại đem chủ ý đánh tới nồi lớn bên trong khối kia đại tổ ong bên trên. Đón lấy. Hắn tiếp tục dùng khói sông chi pháp. Đem nồi lớn bên ngoài bầy ong đuổi đi. Sau đó thượng tướng đem tổ ong cầm lên liền chạy. Chạy đến thùng gỗ bên cạnh. Dùng đao đem tổ ong cắt xuống một khối. Còn lại ẩn thân ông chúa khối kia, hắn liền sách về nồi lớn nơi đó đặt ở trong nồi lớn. Chờ sương mù tản ra, những cái kia ong rừng liền ong ong ong bay trở về, đem nồi lớn bao vây. Vân bất lưu tiếp tục dùng vung vẩy chi pháp, đem khối kia tổ ong bên trong mật ong vung ra tới. Như thế như vậy, hắn tổng tổng góp nhặt sáu ốn chút mật ong, sau đó liền không lại tai họa cái kia bầy ong rừng. Mặc dù bây giờ là mùa hè, còn có chút thực vật ngay tại nở hoa. Nhưng người nào biết rõ bị hắn cướp đi nhiều như vậy mật ông sau đó Bọn chúng có thể hay không sinh tồn gian nan nghe nói ông mật qua mùa đông đều là ăn mật ông Mà lại ông chúa muốn đẻ trứng Cũng phải ăn mật ông Nếu là toàn bộ đưa chúng nó mật ong cướp đi mà nói Đoán chừng kế tiếp một đoạn thời gian Cái này bầy ông có thể sẽ biến yếu Thành viên lại không ngừng giảm bớt Thu thập tốt mật ông sau đó Vân bất lưu tùy tiện đem cái kia dính lấy mật ong thùng gỗ bên cạnh treo ở trong rừng cây nhỏ trên một cây đại thụ. Cây to này tới gần vườn trái cây ở vào trong rừng cây góc đông bắc. Thùng gỗ bên cạnh treo hơi hơi hướng phía dưới khuyên đảo có thể tránh mưa. Sau đó hắn liền chạy về đi. Dùng khói sông chi pháp. Đem những cái kia ong rừng đuổi đi. Sau đó cầm lên khối kia tổ ong. Chạy đến thùng gỗ cây đại thụ kia bên trên. dùng một cái xương khoan đem tổ ong cố định tại trong thùng gỗ mới đưa tổ ong cố định tại trong thùng gỗ không bao lâu đám kia ong dừng tùy tiện liền ong ong đi theo mà tới vân bất lưu trốn ở nhìn xa xa cơ hồ là trong nháy mắt cái kia bên trong đường kính tại một m hai trở lên tràn đầy tám chín cm thùng gỗ lớn liền bị bầy ong toàn bộ chiếm giữ Lít nha lít nhít ong rừng Bao trùm tại thùng gỗ lớn bên trên Nhìn thấy người tây cả ra đầu Vân bất lưu thở ra một hơi Chuyển thân rời đi Từ nay về sau Cái này ở ong rừng Liền xem như hắn nuôi Thông hướng hồ lớn mặt phía bắc cái kia Phiến rừng sâu bên trong Cũng chính là mặt đông bắc cái kia Phiến bị núi thịt lớn một nhà chiếm Giữ đại sâm lâm Khẳng định không chỉ một tổ hoang giá ngọn núi Đương nhiên Liền xem như chỉ có thế này một tổ. Núi thịt lớn một nhà cũng không dám tùy tiện đến đây mảnh này rừng cây nhỏ. Trừ phi bọn hắn giống đầu kia đại hắc hổ đồng dạng đầu sắt. Không sợ trời không sợ đất. Bất quá lấy hắn đối với tòa kia núi thịt lớn lý giải Nó trên cơ bản là sẽ không tới mạo hiểm. Đừng nhìn nó tướng mạo hung ác uy mãnh Nhưng kỳ thật chính là một đầu tử tâm thú. Nếu không mà nói, nó không có khả năng chỉ nhìn liếc mắt Vân Bất Lưu bắn ra mâu sắt liền xoay người rời đi. Trở lại ven hồ tiểu trúc lâu, tiểu mao cầu cùng hổ con đã trở về. Tiểu mao cầu tựa hồ có chút không dám đối mặt Vân Bất Lưu khinh bị ánh mắt, chạy tới mái nhà. Hổ con thì ngoắt ngoắt cái đuôi, chạy tới hướng hắn bán manh. Nhà sàn phía dưới, hưu mẹ cùng hưu được con hai mẹ con còn tại cái kia run lẩy bẩy. Lòng còn sợ hãi Vân bất lưu tức giận nhất chân nhẹ nhàng chọn lấy phía dưới hổ con Nói Đi đi đi hắn nói Đem cái kia mật ong cất xấu Sau đó liền cõng lên đại gia hổ Đối với mái nhà tiểu mau cầu cùng hổ con nói ra Các ngươi ở nhà ngoan ngoãn chờ lấy Ta đi đại tuyết sơn một chuyến có thể rất nhanh Tiểu mau cầu liền xuất hiện tại trên bả vai hắn Hổ con cũng rất là vui vẻ chạy đến hắn trước mặt. Sơn giã nhàn vân 15 chương 140 chạy như bay chi thuật hai cái sủng vật đi theo bên cạnh hắn. Đã đi theo thói quen. Bây giờ thấy cái này chủ nhân lại muốn đưa chúng nó bỏ rơi. Chính mình ra ngoài lãng. Bọn chúng sao có thể nguyện ý vân bất lưu gặp cái này cũng không cưỡng chế bọn chúng không nên đi theo. Trên lưng chứa mâu sắc mâu nặng. Cùng rửa giấy sạch sẽ. Dùng để bao vây khối băng hắc hổ ra Hướng phía đại tuyết sơn phương hướng chạy gấp mà đi Tiểu mao cầu cực kỳ gà tặc Sớm liền đứng ở vân bất lưu trên bờ vai Móng vuốt khấu chặt trên vai hắn ra thú giáp Mặc cho vân bất lưu tốc độ lại nhanh Hắn cũng sẽ không đến rơi xuống Hổ con cũng rất muốn nhảy đến vân bất lưu phía sau ra hổ bên trên Lúc trước rời đi nơi này Đi bên ngoài tìm kiếm văn minh hành trình thời điểm. Hổ con chính là nằm ngoài cái kia trương ra hổ bên trên để cho hắn lưng cóng đi. Hiện tại hắn còn muốn tiếp tục làm cái này mộng đẹp. Vân bất lưu tự nhiên không có khả năng đáp ứng hắn. Lúc trước hổ con bao nhiêu tháng lớn mà thôi. Hình thể vẫn tính nhỏ nhắn xinh xắn. Mà bây giờ hắn. Đã không sai biệt lắm sắp có một tuổi. Khổ người dáng sấp té ngã con ngẽ con một dạng cường tráng. Còn muốn người lưng. Muốn cái sắm ăn đâu vân bất lưu vô tình đâm thủng hổ con tiểu huyến tưởng. Cũng không đợi hắn. Thậm chí cố ý tăng tốc chính mình tốc độ đi tới. Hổ con thì tại phía sau cố hết sức đi theo. mảnh hổ vốn là sơn lâm bá chủ, Tại núi rừng bên trong tốc độ đi tới. Vẫn là cực nhanh. Lại thêm hắn hiện tại cũng học được ở trên nhánh cây nhảy vọt tiến lên. Chỉ là nhảy vọt khoảng cách không xa mà thôi. Có thể bất kể như thế nào tốc độ vẫn là rất nhanh. Xuyên qua Sơn Lâm. Đi tới trên đại tuyết Sơn. Nhìn xem bị băng tuyết bao trùm Sơn Lâm. Vân Bất Lưu bắt đầu vận dụng giữa thiên địa phong thuộc tính năng lượng. Để bọn chúng quấn quanh ở chân mình dưới. Sau đó, Vân Bất Lưu tùy tiện lính ngộ chạy như bay kỹ năng. Cảm giác chính mình phản phất sấm tại từng đoàn từng đoàn trên bông. Không nghĩ qua là. liền ngã cái chó giữ chuột mồi. Một não đại đâm vào trong tuyết. Mặc dù kỹ năng thi triển thất bại có thể vân bất lưu lại cũng không nhục chí Bởi vì cách này cho hắn có thể bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai lòng tin. Coi như không cách nào sử dụng phong thuộc tính năng lượng hình thành gió lớn. Đem chính mình nâng lên tới bay lượn. Nhưng chỉ cần dưới chân gió có thể đủ gánh chịu hắn trọng lượng Hắn liền có thể nhờ vào đó tại không trung đạp gió mà đi Mặc dù khả năng này cần một cách rất dài quá trình Nhưng ít ra cho hắn lòng tin Hắn không ngừng luyện tập Thẳng đến đi tới tòa kia suối nước nóng bên ngoài sơn tốc Mặc dù còn không cách nào làm được đạp tuyết vô ngân Nhưng ít ra đã không giống trước đó như thế Một cước xuống dưới tùy tiện vào tuyết ba thước Khi vân bất lưu mang theo tiểu mao cầu. Cùng thở hồng hộp. Hồn thân mồ hôi nóng. Tứ chi đang không ngừng run rẩy hổ con. Lại một lần nữa đi tới tòa kia suối nước nóng sơn cốc thời điểm. Từng đợt sầm sầm âm thanh tùy tiện không ngừng vang lên. Chỉ gặp những cái kia thành trì vững chắc bên trong nhảy lên lên từng đảo từng đảo thân ảnh nhỏ bé. Có trồn hồ. Có dây rừng. Cũng có con sóc. Chờ chờ. Ngược lại là không tiếp tục nhìn thấy cái kia núi thịt lớn một nhà Bọn chúng phi tốt chạy khỏi nơi này hổ con khí tức Để bọn chúng cực kỳ bất an Vân bất lưu chọn lấy cái nhìn trong veo chút thành trì vững chắc Thử phía dưới nhiệt độ Sau đó tùy tiện buông xuống lớn ra hổ cùng túi ra Bóc đi quần áo trên người cùng giày cỏ Trơn bóng linh lợi đi đi vào Tại thành trì vững chắc bên trong ngồi xuống Vân bất lưu thở ra một hơi, loại này lạnh nóng dao thế cảm giác, để cho hắn nhìn không được run rẩy. Thật dài thở ra một hơi, vân bất lưu ngồi dựa vào thành trì vững chắc bên cạnh, sau đó chậm rãi đem toàn bộ thân thể. bao quát não đại đều vùi sâu vào thành trì vững chắc bên trong, để cho ấm áp ao nước, thấm vào một chút hắn ra đầu. Tóc bóng mỡ để cho hắn cảm thấy có cần phải nghiên cứu một chút thế nào chế tác xà phòng. Bịch, hổ con nhảy vào một cái ao lớn bên trong, ở bên trong vẽ lên nước tới. Mà tiểu mao cầu thì tại vân bất lưu sở tại cái kia thành trì vững chắc bên trong vấy vùng lên. Tiểu mao cầu kỳ thật cũng không phải là cực kỳ ra thích nước, có thể đối mặt cái này suối nước nóng, lại cũng không chán phép. Lần trước tới đây thời điểm, hắn liền cùng hổ con tại thành trì vững chắc bên trong chơi đùa qua một lần. Bất quá. Xem tại hắn trong nước bay nhảy thời điểm. Tóc dài tan trong nước không có cảm giác gì. Nhưng khi hắn từ trong ao đứng lên. ướt đấm tóc dài dán tải trên thân thời điểm. Cũng có chút buồn cười cảm giác. Tưởng tượng một chút ướt súng cùng chó rơi xuống nước liền biết là cái gì tình huống. đồng thời vân bất lưu cũng mới biết rõ tại cái kia xóa tung ra lông phía dưới tiểu mao cầu nguyên lai là bộ này ruột bộ dáng xấu quá không có chút nào đáng yêu bất quá tiểu mao cầu cũng không thích trên thân ẩm ướt tột tột cảm giác đứng tại bên cạnh ao đột nhiên vung vẩy trên thân tóc dài một thời giọt nước văng khắp nơi quang vân bất lưu một mặt sau đó Trên người nó nhấp nhoáng từng đảo từng đảo hồ quang điện. Hồ quang điện nhiệt độ trong nháy mắt liền để hắn cái kia ẩm ướt cộc cộc ra lông trở nên khô giáo xóa tung lên. Không vài cái, hắn lại từ bộ này vượt bộ dáng khôi phục thành cái kia khả ái lông mềm như nhung hình dáng. Ngâm một hồi canh nóng. Từ trên thân trà sát tầng tiếp theo lớp biểu bì sau đó. Vân bất lưu lập tức liền cảm giác thần sắc khí sàng. Cũng không đi để ý chính mình hành vi. Có không có cho cái này thành trì vững chắc mang đến cái gì ô nhiễm. Sau đó lại lần nữa mặc vào y giáp, Cóng lên hắc hổ ra, Hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Không bao lâu, Hắn liền tới đến tòa kia băng động phía dưới thành trì vững chắc trước. Băng động đen nhánh. Phía dưới thành trì vững chắc bốc hơi nóng. Không có núi thịt lớn một nhà. Cũng không có màu trắng đen đại đoàn tử. Bất quá nghiêng tai lắng nghe lúc Phản phất có thể từ phía trên trong đồng băng Nghe được một tia ô, ô tiếng gió từ chỗ sâu truyền đến Khá sống dù khóc sói gào cảm giác Băng động cùng phía dưới thành trì vững chắc Là một mảnh như trơn trượt mang đồng giảng nghiêng tưởng băng Bất quá chỉ là có chút đột ngột Ước chừng đoán chừng có hai mươi mấy mét bộ dáng Hắn thân thể hơi hơi một ngồi xổm Sau đó hai chân đạp một cái Một cái mồ hôi mà nhổ hành Thân hình đột nhiên vụt lên từ mặt đất Hướng phía cái kia băng đồng nhảy vọt mà đi Khi hắn nhảy đến cái kia băng đồng phía trên lúc Đại thủ nhẹ nhàng tại phía trên đỉnh động nhấn một cái Thân hình tùy tiện rơi vào băng đồng chỗ cửa hang Lúc này hắn mới phát hiện Tòa này băng động cửa động So với hắn tưởng tượng còn cao lớn hơn Nhìn ra có mười thước trở lên rồng cũng có sáu bảy mét bộ dáng giống một cách to lớn miệng thú đứng tại chỗ cửa hang liền có thể cảm giác được một luồng gió lạnh từ trong động quét mà ra giơ lên hắn sợi mì tóc dài cố này sức gió lúc mạnh lúc yếu khi còn yếu chỉ là gió nhẹ mạnh mẽ thời lại có thể cho người một loại phong đao hàn kiếm cắt chém làn da cảm giác Điều này làm cho Vân bất lưu trong lòng đối với tòa này băng động cuối cùng. Rất có thể chính là Đại Tuyết Sơn mặt khác loại này suy đoán. Càng thêm xác định. Hắn có loại muốn đi vào tìm tòi nghiên cứu xung động. Có thể không chung mặt trời đã ngã về Tây. Chờ từ cái này Đại Tuyết Sơn trở về. Đoán chừng liền có thể muốn trời tối. Trong nhà còn có viên tiểu đoàn tử chờ lấy hắn trở về nuôi nấm. Hắn cũng chỉ đành đem cảm giác kích động này áp chế xuống. Tạm thời không có gì trọng đại thu hoạch. Vân bất lưu tùy tiện rời khỏi băng động. Từ băng động nhảy xuống. Thân thể theo tường băng tuột xuống. Ngay tại hắn gần rơi vào thành trì vững chắc lúc. Chỉ gặp hắn hai chân một chút. Trực tiếp từ tường băng nhảy hướng thành trì vững chắc đối diện. Thân hình đứng vững. Vân bất lưu quay đầu nhìn về phía cái kia băng động. Trong lòng suy nghĩ. Quay đầu đến chọn cách thời gian tới đây tìm tòi nghiên cứu một phen mới được. Tự định giá một phen. Hắn mới rời khỏi sơn tốc, Tại cốc bên ngoài một tòa sườn núi băng bên trên. Đánh xuống mấy lớn đống to lớn tảng băng. Sau đó dùng da hổ bao vây lại. Cột lên dây thừng. Đón lấy. Hắn liền đi chặt hai cây nhỏ. Làm thành một cách đơn giản cáng cứu thương. Sau đó đem ra hổ bao vây lấy tảng băng phóng tới trên băng ca đi. Sơn giã nhàn vân 15 chương 141 tổ ong chưng vuốt rồng xuống núi thời điểm. Vân bất lưu trong bóng tối thi triển chạy như bay chi thuật. Chầm rãi từng bước mà lôi ghéo giản dị cáng cứu thương hình thành giản dị trượt tuyết. Cho dù là thân thể lung la lung lay, có thể tốc độ lại là không có chút nào chậm, dù sao cũng là xuống dốc. Có mấy lần thậm chí bởi vì phong thuộc tính năng lượng trưởng khống không đúng chỗ, khiến cho to lớn giản dị trượt tuyết áp đến trên người hắn. Còn tốt hắn hiện tại thể chất mạnh lên vô số lần. Cho dù là hơn ngàn cân to lớn băng đè ở trên người, cũng không để cho hắn thổ thương. Đặc biệt là dưới thân vẫn là đất tuyết tình huống dưới. Không bao lâu, hắn tùy tiện lôi ghéo giản dị trượt tuyết từ trên tuyết sơn xuống tới. Đi tới không có tích địa phương sau đó, hắn đành phải làm lại từ đầu đem tảng băng khiêng đến trên vai. Rốt cuộc tại trong đống tuyết kéo lấy hành tẩu. Bao vây tảng băng ra hổ không dễ dàng như vậy hỏng. Nếu là giữa khu rừng cũng thế này kéo lấy hành tẩu. Vậy cách này trương gia hổ liền phải báo hỏng. Mà lại. Cước đạp thực địa sau đó. Hơn ngàn cân tảng băng áp ở trên người hắn. Hắn thấy. Kỳ thật cũng không tính là gì. Ngoại trừ không dám nhảy đến cử một bên trên lãng bên ngoài. Hắn hành tẩu tốc độ cũng không có chậm lại bao nhiêu. chừng nửa canh giờ, hắn liền khiêng khối băng trở lại ven hồ tiểu trúc lâu. Tại trải qua vườn trái cây thời điểm. Cái kia chết hầu tử lại tại núi cao trên mặt đất làm lấy xấu hổ sự tình. Không chỉ có giữa ban ngày làm loại chuyện đó. Hơn nữa còn đứng cao cao. Rất sợ người khác không nhìn thấy. Bị không hiểu kỳ diệu nút đầy miệng thức ăn cho chó Vân bất lưu. Đối với cái này cũng là bất lực nhà rãnh. Đành phải coi như không thấy được. Khiêng tảng băng vội vàng mà đi. Trở lại ven hồ. Đem khối băng đưa đến trong hầm băng. Mở ra ra hồ. Hàn ý liền từ tảng băng bên trên phóng xuất ra. Trong hầm băng nhiệt độ tùy tiện phảng phất trong nháy mắt thấp xuống không ít. Vân bất lưu gặp cái này không khỏi mò lên xuống đi nếu hàn ý có thể đuổi đi nhiệt ý. Cái kia chính mình có hay không có thể sử dụng tinh thần ý niệm. Đem cái này hầm băng bên trong còn lại từng sợi hỏa thuộc tính năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng đuổi rút ra nghĩ đến liền làm. Vân bất lưu không khỏi tại hầm băng bên trong đống cỏ thượng tỏa xuống tới. Sau đó tâm thần chìm vào vi mô trạng thái. Dùng tinh thần ý niệm đi điều khiển cái này hầm băng bên trong rời rạc hỏa thuộc tính năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng. Sau đó đưa chúng nó dẫn sắt ra hầm băng. Tại cái này hầm băng bên trong. Những cái kia hỏa thuộc tính năng lượng bị áp chế đến tương đối lợi hại. Cơ hồ có thể nói là đã đến nhỏ bé không thể nhận ra trình độ. Cho dù là dương thuộc tính năng lượng cũng là như thế. Thay lời khác mà nói. Lúc này, tại cái này hầm băng bên trong trong không khí nhiệt độ là đến gần vô hạn bằng không. Đương nhiên, đây chỉ là đến gần vô hạn còn không phải trăm phần trăm tiếp cận. Mà muốn khiến cái này nhiệt độ xuống đến không độ trở xuống trên cơ bản cũng không khả năng này. Bởi vì hầm băng bốn phía không giây phút nào đều có dương thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng truyền tới. Trừ phi hắn có thể đem hầm băng làm được kín không kẽ hở. Có thể cách này hiển nhiên không có khả năng Hầm băng bốn vách tường đều là đất cứng Đất cứng bên trong tồn tại địa nhiệt Cho dù là cực kỳ yếu ớt Nhưng vẫn như cũ tồn tại Địa nhiệt sẽ thông qua đất cứng bên trong tồn tại khe hở Hướng bốn phía khuyết tán Trừ phi hắn mỗi ngày đều đem hầm băng bên trong hỏa thuộc tính năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng dẫn sắt đi Sau đó lại từ ngoại giới đem âm thuộc tính năng lượng cùng thủy thuộc tính năng lượng kết hợp sau đó. Lần nữa dẫn sắt tiến đến. Âm thuộc tính năng lượng cùng thủy thuộc tính năng lượng kết hợp. Theo vân bất lưu. Hẳn là có thể hình thành băng thuộc tính năng lượng. Có thể dùng cái này tới chế băng. hắn cảm thấy vẫn là đến trên đại tuyết sơn khiêng tương đối đơn giản. Mà chỉ cần trong hầm băng băng thuộc tính năng lượng vượt qua ngoại giới truyền tới hỏa thuộc tính năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng. Hẳn là liền có thể bảo trì hầm băng nhiệt độ. Vì thí nghiệm chính mình phòng đoán, vân bất lưu chuẩn bị buổi tối tới làm vài cái thí nghiệm. Thế nhưng hiện tại, phải làm bữa tối. Bữa tối là hắn tâm tâm niệm niệm mật ong trưng vuốt sồng. ắt chính là cá sấu móng vuốt. Trước đem to lớn cá sấu móng vuốt chặt thành vài đoạn, sau đó ném tới nồi lớn bên trong, dùng sôi sùng sục nước nóng chắc một lần, tiếp lấy lại đem móng vuốt bên ngoài ra cá sấu cho xé toang, Sau đó dùng dao phay tại những thứ này cá sấu trên thịt cắt ra một tấm lưới hình dáng hoa văn, cũng tải cắt ra tới hoa văn bên trong kẹp bên trên gừng hoang giải phiến. tiếp lấy đem cá sấu móng vuốt phóng tới một cách làm bằng gỗ chậu lớn bên trong sau đó lấy ra rượu trái cây đến cá sấu trên thịt xối bên trên gần nửa ốm đem nồi lớn bên trong trước đó dùng qua nước sôi rửa qua thay đổi nước sạch lại hướng nồi lớn bên trong thả cách làm bằng gỗ thập từ giá sau đó đem chứa cá sấu móng vuốt chậu lớn đặt ở cái kia trên thập từ giá cuối cùng Vân bất lưu đem từng mảnh từng mảnh tổ ong đắp lên cá sấu trên thịt, lần nữa đắp lên nắp nồi. Một đạo giản dị mật ong chưng vuốt rồng, liền giải quyết một nửa còn lại chính là chưng chế. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp tại cá sấu trên móng vuốt nét mật ong. Có thể ngấm lại. Những cái kia tổ ong phía trên còn lưu lại không ít mật ong. Không bằng thử một chút. Cứ như vậy ném đi mà nói. Khá là đáng tiếc. trước kia xem phim thời điểm hắn liền nhớ rõ có một đạo tổ ong trưng tay gấu rau chính là tại tay gấu phía trên để lên tổ ong sau đó tổ ong bên trong mật ong tại làm nóng sau đó liền chảy tới tay gấu bên trên mặc dù chỉ là nhìn xem cũng không biết mùi vị gì có thể luôn cảm giác không hiểu gì chỉ biết rất lời hại Bây giờ núi thịt lớn một nhà như thế từ tâm, muốn ăn tay gấu cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Trừ phi vì ăn tay gấu, cố ý đi đi săn bọn chúng. Cái này toàn ra. Nhưng hắn đã từng rốt cuộc không phải là một cách đầu bếp Xử lý những thức ăn này cũng không thành thảo. Làm được tay gấu có thể ăn được hay không? Tốt bao nhiêu ăn? Thật đúng là ẩm số. Nghe nói xử lý tay gấu cần rất nhiều nói tự. Cho dù là học nhà bếp Cũng không nhất định liền biết xử lý như thế nào dạng này nguyên liệu nấu ăn chớ nói chi là chỉ tiếp sở qua đồ ăn thường ngày vân bất lưu Những cách được gọi là món ăn nổi tiếng Hắn cũng chỉ có thể là tưởng tượng một chút Sau đó chính mình tùy tiện làm Tựa như như bây giờ Hắn hoàn toàn chính là mình lung tung làm chế tác quá trình cùng làm thịt chưng không có gì khác biệt nếu quả thật có khác nhau mà nói chính là hắn không có gì giàu có thể có tổ ông yên lặng cho nồi lớn châm củi thêm lửa một mực trưng nấu đến trong nồi phiêu xuất mùi thịt cảm giác hẳn là có thể chín sau đó hắn mới sốc lên nắp nồi sau đó dùng đũa thử một chút cá xấu thịt cảm giác còn kém chút hỏa hầu sau đó hắn liền đắp lên cái nắp tiếp tục làm nóng sau đó lên lầu đem đắc tỉnh ngủ Ngay tại cái kia vua a khóc sống tiểu đoàn tử ôm xuống. Đưa đến hưu mẹ nơi đó đi tìm uống sữa. Lại qua hơn nửa giờ. Vân bất lưu mới bắt đầu cho tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ. Cùng mới từ trong hồ trở về. Có thể là nghe mùi thơm tới tiểu bạc phân ra một đoạn. Vân bất lưu cũng không biết rắn có thể ăn được hay không ngọt. Bất quá tiểu bạc như thế thần gì. Ăn một chút sẽ không có sự tình mới là Nghĩ nghĩ. Vân bất lưu vẫn là quyết định. Cho nó một chút đi miễn cho sau lưng nó đại lão cảm thấy hắn cái này bảo mấu làm không xứng chức. liền cơm tối đều không chuẩn bị cho nó. Bất quá tiểu nai hổ số lượng gió dệt ít đi rất nhiều. Vân bất lưu chỉ cấp hắn một khối hai ba chảo nặng cá xấu thịt. Ăn không đủ no không có việc gì. Bên cạnh không phải là có đấm máu thịt tươi sao hắn hiện tại muốn bắt đầu bồi dưỡng hắn huyết tính. vân bất lưu vừa nghĩ vừa dùng một cái xương chế sao ăn từ khối lớn cá sấu trên móng vuốt cắt xuống một khối mật ngọt cá sấu thịt tiếu một chút chậu gỗ phía dưới nước tương phóng tới miệng bên trong nhẹ nhàng nhai theo hắn chậm rãi nhấm nuốt hắn hai con ngươi dần dần phát sáng lên